trước tiên đương nhiên là cảm tạ mọi người một năm qua này vất vả cần cù công tác phương l a m tập đoàn bây giờ phát triển không thể rời bỏ mọi người đồng tâm hiệp lực cùng vất vả kính dân tóm lại cũng là một chút lời xa giao trở lên những lời này cũng là phương tổng yêu cầu hiện tại mời mọi người cầm trên tay giả lập kính mắt đeo lên vì phòng ngừa nguồn điện không đủ c điện điện. h bọn g i họ vẫn như cũ thân ở lộc thị sân thể dục nhưng trên đầu đã không phải là sân thể dục nóc nhà mà là một mảnh trời xanh mây trắng đoá thủy thú bay lượn sân thể dục bên trong càng là điểm lành rực rỡ thậm chí chỗ ngồi chung quanh cũng là hoa tươi khắp nơi trên đất linh thảo lũ toàn bộ hội trường như cùng người ở giữa tiên cảnh đúng lúc này phía trước hội trường trung tâm hiện hiện một đoá mây trắng từ từ nâng lên một nam một nữ bọn họ trên người mặc trường bào vạch ngắn trên bà táo lưu quan g huyết thải dị thú rút đầu giống như tiên thần ở đây vương làm tập đoàn nhân viên không khỏi há to mồm bị trước mắt một phen cảnh tượng chấn sợ nói không ra lời cái này thời không bên trong một nam một nữ mở miệng nói chuyện tôn kính các vị lãnh đạo thân yêu đủ loại quý khách các vị bằng hữu chào buổi tối ta đi đây là hoàng bách cùng đồng lệ á hẳn là sẽ không sai ta còn thực sự cho rằng niên hội không có người chủ trì đâu công ty lại đem bọn họ đều mời tới Cái này có cái quái, giải này ngành gì kỳ trong í có được phương pháp đều luôn không mời được người luôn đều mời s a t r o lúc nhất thời mọi người l i ễ u d i u phi thường náo nhiệt mặc dù mang theo giả lập kính mắt nhưng nói lời đều thông qua thai nghe truyền lại đến trong thai trọng yếu nhất còn có thể thiết trí thính giác khoảng cách nếu như mở tối đa khoảng cách toàn bộ hội trường mặc kệ tại vị trí nào nói chuyện đều có thể nghe được công năng vô cùng c ư ờ n g đại đương nhiên thị giác cũng đồng d ạ n g có không sai biệt lắm công năng cho nên mặc kệ ngồi tại sân thể dục vị trí nào cũng sẽ không bởi vì thị giác vấn đề không nhìn thấy trong hội trường diễn xuất theo hoàng bách cùng đồng lệ á mở màn tử sau đó phương viên chính thức ra sân phương viên không có làm nhiều l o ạ loẹt ngược lại cùng bình thường một dạng mặc bình thường chỉ bất quá hắn phía sau cái mông luôn có một con gấu nhỏ m è o quấy dối không phải là cọ thắt l ư n g chính là ông chân phương viên biết cái này nhất định là tam t u ế tại nịch l g m đâu phương viên đọc lời chào mừng hoàn tất sau đó chính là đối với năm nay ưu tú nhân viên trao giải loại trừ tiền tài ban thưởng bên ngoài còn có vật thật ban thưởng đại bạch khoang giả lợp chơi hảo mũ giáp trí năng quét giác cơ các loại cũng là lần này ban thưởng phần thưởng đồng thời cũng tuyên bố tầng quản lý một ít nhân viên điều chỉnh toàn bộ niên hội nói trắng ra là chính là thăng chức tăng lương phát thưởng rút thưởng còn hoan đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tầng quản lý ban t h ư ở n g trước đó phương viên thành lập phương hân quỹ từ thiện thời điểm chính là phương viên tư nhân lấy ra năm cổ phần vùi đầu vào quỹ từ thiện trong đó mà tầng quản lý ban t h ư ở n g đồng dạng cũng là như thế hắn lấy ra ba cổ phần sau đó chia tách thành một trăm cỗ đưa tặng cho tầng quản lý mà tầng quản lý hàng năm đều có thể căn cứ cổ phần của mình chiếm so hưởng thụ chia hoa hồng đương nhiên loại này cổ phần chỉ hưởng thụ chia hoa hồng không thể bán ra hạn mức cao nhất cũng liền thực tế cổ phần ba trừ phi về sau phương viên thêm bảo không phải vậy nó thượng tuyến cũng ngay ở chỗ này nhưng không nên xem thường cái này ba phần trăm dù sao phương lam tập đoàn thể lượng ở chỗ này đây đã là tương đối lớn một bút số lượng phương viên cũng không có khả năng lập tức cho hết ra ngoài chỉ cấp một bộ phận nhưng đối với tầng quản lý tới nói đây đã là khá hậu hĩnh một bút phần thưởng loại trừ ưu tú nhân viên trao giải bên ngoài phương lam tập đoàn cũng mời tới không thiếu ngành giải trí thai to mặt lớn biểu diễn tiết mục tương đương với một trận thịnh đại giả lập thịnh hội tại trận này thịnh hội bên trong còn xen lẫn cái này mọi người yêu thích nhất rút thường k â u phương lam tập đoàn hết thể lấy ra một trăm đài khoang giả lập bốn trăm đài chơi hảo mũ giáp cùng một trăm đài đại bạch xem như bán thường mặc dù đối đầu vạn người phương lam tập đoàn tới nói đ i ể m ấy b a n thưởng có chút hạt cắt trong sa mạc cảm giác nhưng trên thực tế giá trị của nó đã vượt qua hơn một thức đây chính là trọng thưởng cũng là phương lam nhân viên mong đợi nhất một việc chu tiểu nhã các nàng một đám nữ sinh trương tú dinh cùng lý vũ nùng vận khí tốt nhất đều rút được một cái chơi h ảo mũ giáp mà kim diệu bên này giang đào vận khí b ạ o dạng rút được một đài khoang giả lập Hán, à, một tiếng, biểu đạt hán tâm tình kích tiếng, à, một tâm đạt biểu gói quà bên trong vào phương làm tập đoàn đã đưa ra thị trường tất cả sản phẩm từ quét rác người máy đến khoang giả lập tất cả đều có cho nên tất cả mọi người hy vọng trở thành năm nay l i ê n hội cầm lân lấy được cái này phương làm gói quà lớn cái này cuối cùng hạng nhất thưởng bởi phương viên tự mình đến rút ra nhưng là phương viên lên đài sau đó cũng không có lập tức rút ra mà là tại mọi người thấp thỏm cùng ánh mắt mong chờ phía dưới cười nói v ậ n khí của ta cho tới nay đều không kém nhưng là ta vẫn cho rằng ta tất cả vật khí cũng là nữ nhi của ta cho mang tới mà và hôm nay cái này rộn ra thời kỳ ta có thể đem nữ nhi của ta vận khí phân cho mọi người từng chút một liền từng chút một nhà phương viên nói xong còn dùng tay khoa tay một chút sau đó cảm giác t r ư ơ n g quá lớn lại thu nhỏ một chút dẫn tới mọi người dưới đ à i một hồi cười vang phương viên lấy tay hướng phía dưới đ à i vẫy vẫy sau đó một người mặc màu lam váy công chúa tiểu nữ hài xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người gây nên đám người một tráng t ố t lên chỉ gặp nàng trên đầu vương miệng chiếu sáng r ạ n g rỡ màu lam nhóm trên mặt ánh sao lấp lánh sau lưng dài mấy mét váy càng là tựa như tinh hạ chậm rãi chạy xuôi phim hoạt hình bên trong công chúa mặc cũng không thể như thế hoa lệ đã chúng ta h diễn t bây giờ n g ư i h bắt đầu cái cuối cùng hạng nhất thường rút thường phương viên đưa tay hư không hướng phía dưới đ ạ lên để cho mọi người giữ yên lặng phương lam tập đoàn rút thưởng phương thức cũng là phi thường chấn động tất cả nhân viên ảnh chân dung che kín thương cung sau đó một cái hồng khung không ngừng ngẫu nhiên chạy k h u n g tuyển ảnh chân dung chỉ cần con heo nhỏ hồng ngừng hồng khung liền sẽ dừng lại Bị hồng không chọn trúng ảnh chân dung chính là buổi tối hôm nay hạng nhất thưởng người đoạt giải quy tắc vô cùng đơn giản liền ngay cả con heo nhỏ dạng này phương viên nói một lần nàng cũng minh bạch đến cùng tuyển ai đây con heo nhỏ ngầm đầu nhìn về phía bầu trời quá nhiều người lít nha lít nhít bày khắp toàn bộ bầu trời hồng k h n g chạy lại nhanh, nàng rất nhanh liền nhìn vội vàng nhắm mắt lại tùy tiện hô một tiếng ngừng sau đó chợt nghe toàn bộ hội trường lần nữa hoan hô lên con heo nhỏ cũng mở to mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời lúc này trên bầu trời chỉ còn dư lại c h ú n g thưởng đầu người giống những người khác đều đã biến mất ai nha là bạn tốt của ta đâu k ì a hỉ con heo nhỏ khoái hoạt mà nghĩ t r ư n g một nghìn một trăm n h n ỏ nhất ưu tú nhân viên t r ư n g một nghìn một trăm n h n ỏ nhất ưu tú nhân viên phương l a m tập đoàn thẻ công tác bên trên ảnh t r ụ n không có quy định nhất định phải trang phục chính thức cho nên cái này khiến phương làm tập đoàn công tác nhãn hiệu phi thường có cá tính hóa trên bầu trời cái này ảnh chân dung liền là phi thường có cá tính một tấm hình đầu trải song búi tóc trên người mặc váy ngắn mặt tròn cười lên một đôi mắt h i ế p thành k h ẽ hở nhìn qua có chút vui mừng ba là tiểu ma viên xem như t r ă m g vạn f a n hâm mộ c h ủ bá tiểu ma viên liễu lang ba vẫn rất có nổi tiếng đương nhiên cái này t r ă m g vạn f a n hâm mộ có chút thủy rất lớn trình độ là cỏ con heo nhỏ để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh vị này may mắn đến vũ đài tới người chủ trì hoàng bách lập tức ở bên cạnh nói theo tiếng nói của hắn một đạo cầu vồng cầu từ vũ đài hướng phía dưới kéo dài xuống liêu lăng ba nhìn thấy rơi ở trước mặt mình cầu v ư n g cầu lúc này nàng đã chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nàng mới vừa rồi còn tại phàn nàn hôm nay vận khí quá kém cái gì đều không có màu được không nghĩ tới hạng nhất thường liền đập vào trên đầu của nàng làm gì mật ra nhanh lên đi a bên cạnh đồng sự khẽ đẩy nàng một chút nhắc nhở liêu lăng ba cái này mới kịp phản ứng lại đám người vẫn c h ờ nàng lên đài đâu thế là có chút thăm dò sách cươi trên trước mắt cầu v ư n g cầu không nghĩ tới vẫn rất ổn định bất quá ngẫm lại đây là trong thế giới già lập hết thầy đều có khả năng hôm nay tham gia liên hội phương lam tập đoàn viên loại trừ hình tượng không thể lựa chọn bên ngoài mỗi người đều nắm chắc m ộ ư ơ i bộ quần áo có thể tùy tiện lựa chọn mà l i ễ u lăng ba chọn chính là một bộ tương đối nóng bỏng quần áo hạ thân là quần sóc ngắn mặc lên là hở rốn tay áo ngắn cùng với nàng bình thường cổ phong hình tượng hoàn toàn là hai b ứ c bộ dáng có thể là bởi vì thế giới giả tưởng cho nên thả bản thân đi bất quá vẫn là thật đến mắt theo liễu lăng ba cưới trên cầu v ư n g cầu tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới từng bước một hướng về sân khấu đi đến nói không khẩn trương khẳng định là giả mặc dù bình thường trực tiếp thời điểm cũng có hàng ngàn hàng vạn người nhìn nàng nhưng này cũng là trốn ở căn bản không có loại này nhìn thẳng cảm giác thế là miệng nàng bên trong không ngừng lẩm bẩm cũng là khoe tây cũng là khoe tây có thể nàng lại quên đi giả lập hội t r ư ở n g vô cự cách nghe nhìn công năng cho nên nàng nói thanh â m mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là bị đám người nghe thấy được lập tức gây nên một hồi cười vang l i ê u lăng ba chính mình cũng phản ứng kịp càng là gương mặt p h í m hỏng lúng túng sóc xã hội tính tử vong nhưng có đôi khi vật cực tất phản ôm vỏ đã m ẻ không sợ rơi tâm lý ngược lại triệt để b ô n ra sau đó nàng lúc này mới phát giác được theo chính mình mỗi một lần đặt chân cầu vồng trên cầu đều nổi lên từng cơn sóng gợn t ứ t á n trên không t r u n g rơi xuống điểm điểm tinh quang vô cùng duy mỹ tính trẻ con nổi lên nàng ngạnh xinh xinh đem đoạn này cầu vồng cầu đi ra tê đài cảm giác chơi vui tỉ tỉ đợi nàng đi đến vũ đài con heo nhỏ lập tức đi lên trước giữ chặt tay của nàng cảm ơn n g ư ơ i đem hảo v ậ n chia sẻ cho ta nhường ta trúng hạng nhất thưởng liêu lăng ba cười nói ân ân vậy ngươi phải thật tốt cảm ơn ta nha con heo nhỏ nhữ lông mày liêu lăng ba sửng sốt một chút sau đó phản ứng kịp cười gật đầu một cái nói yên tâm ta sẽ mua nhiều hơn chờ ngươi tới các ngươi nhận thức ca phương viên lúc này từ bên cạnh đi lên phía trước hỏi con heo nhỏ vui vẻ gật gật đầu nói đây là chơi vui tỉ tỉ phương tổng liêu lăng ba có chút khẩn trương kêu một tiếng chúc mừng ngươi trở thành năm nay niên hội may mắn nhất nhân viên tạ ơn làm như vậy năm nay niên hội may mắn muốn hay không cho mọi người chúng ta biểu diễn cái tiết mục đâu a biểu diễn một cái biểu diễn một cái dưới đài đám người cũng đi theo n ào liền ngay cả con heo nhỏ cũng cao hứng vỗ tay vui chơi chạy ngày cái kia vậy được rồi ta cho mọi người biểu diễn một đoạn ngày múa liêu lăng ba không thèm đếm x ỉ a cần âm nhạc hoặc là đạo cụ người nói thẳng là được liêu lăng ba nghĩ nghĩ nói một câu sau đó sân khấu biến thành một vũng đầm nước trong nước phản chiếu lấy bầu trời một vần g minh nguyệt một chùm ánh trăng rơi vào đầm nước phía trên theo âm nhạc v ă n g lên liêu lăng ba trên người mặc váy ngắn phi bạch đồng bể xuất hiện ở đám người tầm nhìn trong đó nàng giống như trong rừng n a i con bộ pháp nhẹ nhàng vui vẻ tại đầm nước phía trên luyện chuyển m h ả y múa liêu lăng ba yêu thích cổ điện văn hóa cũng học qua cổ điện n ả y múa từ duyên dáng dáng múa bên trong liền có thể nhìn ra rất có bản lĩ bình thường trực tiếp thời điểm h à phương, phương, phương lam mang i theo bên trên ộ con heo nhỏ từ sân thể dục đi ra lúc sau đã hơn một mươi giờ vào lúc này tất cả mọi người đói bụng đâu nửa đường chỉ ăn một phần công ty cung cấp bánh mì bởi vì quá nhiều người ăn cơm thực sự không tiện cho nên công ty cho các bộ môn lãnh đạo phát một bút nó đồ ăn thức uống phí tổn có thể tự hành tổ chức ăn chung nhưng là mọi người tâm tình cũng rất tốt ưu tú nhân viên cùng chúng thường không cần nói những g á i kia đều không có mò lấy cuối cùng khắp trốn mừng vui lại hồng bao lại đoạt không thiếu tăng thêm hôm nay rung động giả lập c h ẳ n g cảnh đám người dù cho đói bụng cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ hiện tại tan họp sau đó mọi người top năm top ba tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị tìm địa phương lần nữa h ạ n bầu không khí phi thường náo nhiệt liền ngay cả mấy cái lãnh đạo cấp cao đều chuẩn bị tìm một chỗ uống một chén vốn là muốn gọi phương viên thế nhưng là phương viên mang theo con heo nhỏ tại liền cự tuyệt tại cao tầng trong mắt phương viên dân kỹ thuật thuộc tính lớn dư lãnh đạo thuộc tính không thích giao thế cho nên bọn họ cũng liền không bắt buộc thế nhưng là con heo nhỏ lại cực kỳ bất mãn tiểu hai t ử đói ngao ngao không ăn cơm cơm sao được ta để cho ngươi cùng mụ mụ trong nhà ngươi nhất định phải theo tới hiện tại đói bụng có thể trách ta ta muốn tới đây chơi nha con heo nhỏ bị khuất mà mít miệng ở nhà cũng có thể a mụ mụ ngươi không phải cũng là ở nhà tham gia niên kỷ b i ế sao bởi vì là thế giới giả tưởng tổ chức niên kỷ sẽ cho nên lam thả i y thường qua mạng lưới trong nhà liền có thể tham gia bản nhân căn bản là không có trình diện ta đói ta muốn ăn cơm cơm con heo nhỏ không cùng hắn biện dù sao gọi đói là được rồi bọn họ đang nói chuyện đâu chỉ thấy lưu hướng hồng mang theo đậu đậu đi ra hân hân đậu đậu nhìn thấy con heo nhỏ lập tức tránh thoát mẹ của nàng t a y chạy tới phương tiên sinh cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi vì đậu đậu làm nhiều như vậy lưu hướng hồng thoáng qua một c á i đến liền đối phương viên không ngừng túi đầu c à n t ặ bởi vì đậu cũng là lần này niên hội bên trên ưu tú nhân viên là nhỏ nhất ưu tú nhân viên bởi vậy còn thu được một món tiền thưởng cùng một đài đại bạch xem như ban thưởng mà đậu đậu sở dĩ có thể thu được ưu tú nhân viên vinh dự không cần phải nói khẳng định có phương viên quan hệ không cần cám ơn ta chủ yếu đậu đậu công tác thật sự rất cố gắng đây là nàng nên được nhìn xem bên cạnh tròn vo đậu đậu phương viên đột nhiên vui vẻ lên nếu là không cố gắng có thể dài như thế cho sao chương một nghìn một trăm linh một ấm nổi chương một nghìn một trăm linh một ấm nổi phương viên vốn là muốn cho lưu hướng hồng mang đậu đậu cùng hắn cùng đi ăn cơm nhưng nghĩ lại như vậy không tốt lắm chính mình cự tuyệt hoàng hạo đông bọn họ ăn chung bây giờ lại cùng lưu hướng hồng đi ăn cơm mặc dù là vì h ả i tử nhưng người khác cũng không nghĩ như vậy thế là tại con heo nhỏ bất mãn l ầ m b ầ m âm thanh bên trong vẫn là về nhà ăn cơm theo niên hội kết thúc phương lam tập đoàn nhân viên tâm tư trên cơ bản cũng đều không đang làm việc bên trên bởi vì lập tức tết xuân nghỉ định kỳ mọi người tâm tình đều tương đối vội vàng phương viên chính mình cũng là như thế tới cũng tương đối lý giải thế là cùng cao tầng thương lượng một chút dựa theo về nhà xa gần từng nhóm sớm nghỉ định kỳ năm ngoái niên hội đều không có làm qua loa năm nay mọi người lại đều thu hoạch trần đầy thật vui vẻ về nhà ăn tết đi mà vui vẻ nhất đương nhiên là một đám các tiểu thí hải quan hải hoa viên tràn đầy vui mừng bầu không khí đỏ chót đèn lồng tranh chữ cờ màu các loại tất cả đều kéo lên con heo nhỏ mỗi ngày mang theo ra ra mấy người các nàng tại trong cư xá chơi đ ù a đáng tiếc lúc này tiểu khu có chút tiểu bằng hữu về nhà không phải vậy sẽ còn càng náo nhiệt hôm nay trần siêu mang theo hiệu san cùng tống tuyết đến đây v ì thúy đ ả o công trình cũng tạm thời đình công trần siêu cũng trở về tới vừa vặn bồi bồi hiệu san hơn nữa hắn chuẩn bị tết xuân trước đem đến phòng ở mới tết xuân tại nhà mới qua hôm nay tới chính là mời phương viên bọn họ đi ấm nổi lại gọi ấm cơm cơm Các nơi cách gọi không đồng nhất l a m thả i y t h mang thai khẳng định không đi được phương ba ba cùng phương mụ mụ muốn ở nhà chiếu cố mãi mãi thúng chi trong nhà còn có khách nhân v ớ t xuống các nàng cũng không thích hợp cho nên phương viên mang theo con heo nhỏ ra ra tiểu tiến h cũng q u y ế t đi con heo nhỏ mặc dù có chút không n ỡ q u y ế t nhưng dù sao đây là h i ể u sàn tỷ tỷ con mèo nàng không nỡ lòng b ỏ cũng không được hơn nữa trong nhà bây giờ còn có lam dâu cũng tốt lên rất nhiều nhưng là nhất không n ỡ q u y ế t không phải là con heo nhỏ ngược lại là b á c giang một mực đuổi tới xuống núi miệng mới bị phương viên đuổi đến trở về lần trước hiểu san mang đi quýt về sau nghe phương mụ mụ nói bắp giang vài ngày đều không có như thế nào ăn bắp giang nó thế nào nha con heo nhỏ ghé vào chỗ ngồi phía sau nhìn xem bắp giang ủ rũ túi đầu trở về có chút làm không rõ ràng hỏi bởi vì nó không nỡ quýt quýt là nó bằng hữu tốt nhất đâu hai cái sùng vật từ nhỏ cùng nhau lớn lên mặc dù quýt thường xuyên khi dễ bắp giang nhưng tình cảm trên thực tế phi thường tốt đồng dạng quýt quẩn rút trong lồng tinh thần cũng là phi thường suy s ụ tinh thần lần trước đi hiểu san chủ nhân trong nhà suốt ngày bị nhốt ở trong lồng nó đều nhanh mắc c h ế c lồng chứng sợ hãi ta cũng không nỡ quýt con heo nhỏ tâm tình x a sút mà nói tốt q u y ế t vốn chính là hiệu san tỷ tỷ a hiệu san tỷ tỷ nàng cũng rất không nỡ a phía trước không thể cùng một chỗ hiện tại hiệu san tỷ tỷ đ ổ i căn phòng lớn nàng tự nhiên muốn q u y ế t cùng với nàng cùng nhau đâu con heo nhỏ lý giải gật gật đầu nhưng vẫn là thật sâu thở dài bên cạnh da ra hoàn toàn không hiểu rõ không phải liền là một con mèo sao có cái gì tốt ly kỳ trong nhà nàng mặc dù không có mèo nhưng là nhà hàng sống có nàng cũng không có cảm thấy mèo nơi nào tốt đặc biệt là buổi tối tiếng k ê u còn rất đáng sợ nàng tuyệt không ngớ thích đến nội hiệu san nàng nhìn xem dưới chân mèo lồng lại nhìn xem hân hân há hốc mồn cuối cùng không hề nói gì trần siêu thông qua quan ngọc sơn quan hệ cuối cùng tại hạnh phúc hải đường v ị n h tuyển lầu một bởi vì lầu một mang cái sân rộng hơn nữa bọn họ một tòa này vừa lúc ở con đường rẽ ngoặc địa phương đối diện cũng không tồn tại vật che chắn vị trí cực kỳ tốt bất quá giá cả cũng không rẻ trần siêu năm nay mặc dù kiếm lời không thiếu nhưng cũng chỉ đủ thanh toán tiền đặc cọc húng chi hắn còn muốn lưu lại một khoản tiền khẩn cấp dự bị phòng một trăm hai mươi bình ba phòng ngủ một phòng khách một bếp hai vệ chúng tu sạch sẽ trần siêu lại tăng thêm một chút đồ dùng trong nhà vì sợ phọ mã đệ hy đỡ các loại có hại vật chất lại lạnh hơn nửa năm thời gian thế nào cũng không tệ lắm phải không trần siêu bồi tiếp phương viên nhìn một vòng hào hứng ngẩng tóc hỏi đâu chỉ không sai phi thường tốt phương viên gật đầu nói nam bác thông đ ấ u sáng sủa sạch sẽ tăng thêm dụng tâm trang trí toàn bộ nhà phi thường ấm áp xinh đẹp con heo nhỏ cùng ra ra các nàng chơi đùa từ trong hai người ở giữa xuyên qua trần siêu liếc nhìn các nàng một cái phía sau nói còn muốn cảm tạ ngươi cùng quan tổng trào hỏi bằng không không có khả năng cầm tới tốt như vậy hộ hình diện tích trên cơ bản không có một điểm lãng phí giá cả cho cũng ưu đãi nói những cái này làm gì bất quá ngươi cùng tống tuyết phương viên đối ngay tại phòng bếp bận rộn tống tuyết chép miệm người không nên nói lung tung ta cùng tiểu tuyết quan hệ thế nào cũng không có trần siêu nghe vậy lập tức đẻ t h ấ p tiếng nói nói tiểu tuyết đều gọi còn cái gì cũng không có lại nói ta không hề nói gì à phương viên một mặt quý nhiên nhìn xem phương viên một mặt không tin bộ dáng trần siêu thở dài nói tống tuyết trẻ tuổi lại xinh đẹp vẫn là sinh viên nàng về sau khẳng định sẽ tìm được một cái yêu thương chồng của nàng ta không thể làm trễ mài nàng được rồi đi lời này ta đều chán nghe rồi phương viên có chút không kiên nhẫn xen lời hắn người có hay không nghĩ tới tống tuyết muốn thật sự tìm người gả người như thế nào cùng hiệu san giải thích hiệu san lại sẽ nghĩ như thế nào ạch trần siêu trong lúc nhất thời không phản bác được trên thực tế hắn một mực tại trốn tránh vấn đề này không dám mặt đối vấn đề này trong lòng của hắn cũng rất x o a n suýt có lẽ chờ h i ể u san lớn hơn chút nữa càng hiểu chuyện một chút liền sẽ tốt đi trần siêu nói h i ể u san còn không hiểu chuyện sao phương viên hỏi ngược lại sau đó không đợi hắn trả lời lại nói chuyện của ngươi ta mặc kệ chính ngươi nhìn xem xử lý đi nhưng đừng có lại làm bị thương h i ể u san dù sao đây là trần siêu cùng tống tuyết việt tư hắn cũng không tốt nói thêm cái gì ai trần siêu thật sâu thở dài nói thật ra chính hắn cũng rất xoắn suýt thậm chí không biết mình đến cùng muốn cái gì nếu như tống tuyết có thể đi cùng với hắn đối với hắn và hiệu san tới nói khẳng định rất tốt nhưng đây đối với tống tuyết tới nói cũng rất không công bằng nàng không phải ai dự bị nàng có nàng hạnh phúc của mình cho nên vừa không nỡ lại sợ chậm chế nàng hơn nữa hắn cũng không hiểu rõ tống tuyết đến cùng là nghĩ như thế nào l i ê n lấy lần này dọn nhà tới nói trần siêu thấp thỏm cùng tống tuyết đề việc này vốn cho rằng tống tuyết không nhất định sẽ đáp ứng dù sao nàng cũng có phòng ốc của mình hắn thậm chí nghĩ kỹ, nếu như tống tuyết không đồng ý chuyển tới hắn trước hết không rời đi thật không nghĩ đến hắn vừa mới sách việc này tống tuyết liền một tiếng đáp ứng ăn cơm đi lúc này tống tuyết đưa trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra hoa không thể a rất phong phú phương viên đi qua đối bàn bên trên nhìn một chút nói không đ ổ i kịp tài nấu nướng của ngươi các ngươi chấp nhận lấy ăn tống tuyết khiêm tốn nói mụ mụ làm đồ ăn c ũ n g ăn thật ngon đâu lúc này h i ể u san từ bên cạnh chui ra nói tống tuyết mỉm cười nhẹ điểm một cái cái mũi của nàng con heo nhỏ da da cùng tiểu thiến đều chạy tới từng cái chính mình leo đến trên ghế ngồi xuống chờ một chút đều đi nắm tay tẩy một chút lại ăn tống tuyết vội vàng ngăn lại các nàng sau đó dẫn mấy đứa bé sắp xếp xếp hàng đi rửa tay nhìn xem bọn nhỏ từng cái nghe lời bộ dáng phương viên trong lòng không khỏi hơi xúc động tống tuyết thật là một cái tốt bụng mụ trần siêu nếu là thật cùng tống tuyết lại với nhau cũng tuyệt đối là trẻo cao bất quá đây đều là về sau sự tình kết quả cuối cùng như thế nào ai nào biết đâu t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh hai an tết một t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh hai an tết thượng sáng sớm con heo nhỏ mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại mở to mắt lại nhắm lại lại mở ra lại nhắm lại sau đó cứ như vậy nhắm mắt lại trên giường lăn một vòng ngồi dậy dù cho ngồi dậy nàng vẫn như c ũ là nhắm mắt lại sau đó cứ như vậy ngồi ở trên giường s á c h chân ngắn nhỏ cái đầu nhỏ cùng gà con mổ thóc một dạng từng điểm từng điểm thân thể còn thỉnh thoảng méo móng ngược lại ngược lại nhưng liền không ngã tiểu tiến h đem cầu cho ta đem cầu cho ta đ ố n g nhiên mơ mơ màng màng con heo nhỏ nghe thấy ra ra tỉ tỉ thanh â m lập tức mở t h o mắt sau đó mất thăng bằng ngửa ra sau té lăn quay trên giường con heo nhỏ còn có chút ngậu ta rõ ràng đang ngủ cảm giác ra vì sao lại ngã xuống đây sau đó hai cánh tay hai chân mở ra cùng bơi hết một dạng hoạt động mấy lần sau đó ân xác định trên giường không có người liền nàng một cái hoa ta lấy được con heo nhỏ lại nghe thấy ra ra tỉ tỉ thanh âm chở mình một cái từ trên giường bỏ xuống sau đó thuận lấy thanh âm chạy đến ban công từ ban công nhìn xuống quả nhiên ra ra tiểu tiến cùng quân quân đang ở trong sân đá bóng chơi ra ra tỉ tỉ con heo nhỏ cách ban công pha lê phất phất tay cánh tay ra ra nghe tiếng nhìn lại hân hân ngươi đã tỉnh nha nhanh lên xuống chơi a tốt đát con heo nhỏ nghe vậy xoay người chạy trở về phòng bên trong quần áo cũng không đổi trực tiếp phóng xuống lầu nàng đã không thể chờ đợ ra ra tỉ tỉ n g ư ơ i chừng nào thì rời giường nhà vì cái gì không gọi ta cùng nhau chơi đ ù a con heo nhỏ chạy đến ra ra trước mặt có chút bất mãn mà nói ta chuẩn bị đi gọi n g ư ơ i cứu cứu nói để cho ngươi ngủ thêm một lát tối hôm qua chơi đã quá một đâu ra ra nói ra ra trong miệng cứu cứu chính là phương viên a con heo nhỏ cũng là biết đến con heo nhỏ nghe vậy gãi đầu một cái chúng ta tối hôm qua không phải là ngủ chung cảm giác sao ta nửa đêm trở về cùng ta mụ mụ ngủ đâu bởi vì ngươi đem ta đ ã xuống giường nhà ra ra nói thật sự sao vậy ta tối hôm qua cùng với ai ngủ cảm giác cảm giác con heo nhỏ thất kinh hỏi đương nhiên là thật sự n h a cứu c ứ u mang ngươi ngủ thật sự con heo nhỏ nghi ngờ gãi gãi cái đầu nhỏ dưa ta như thế nào không nhớ rõ ba ba mang ta đi ngủ cảm giác đây hân hân chúng ta cùng nhau chơi đùa cầu đi ra ra nói tốt đát cái này nhỏ phiền não lập tức bị nàng quên hết đi hân hân quần áo không đổi liền chơi sao trở về đem áo ngủ đổi đi phương mụ mụ đứng ở trong hành lang hô ta chơi một hồi đổi lại con heo nhỏ cái mông đối hành lang thân đều không chuyển một chút đáp k h ú k h ú lúc này nàng bỗng nhiên nghe thấy mụ mụ vài tiếng c ụ ta vẫn là đổi quần áo một chút đi bằng không làm bẩn sẽ không tốt h a con heo nhỏ xoay người vẻ mặt thành thật quả nhiên mụ mụ không biết lúc nào cũng đứng ở trên hành lang đ ỗ n g nhiên con heo nhỏ nhìn thấy ba ba tại pha lê trên tường dán cái gì lập tức nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới ba ba ngươi tại thiếp giấy cắt hoa sao con heo nhỏ tò mò hỏi đúng thế lập tức liền muốn qua tết đương nhiên sớm tiếp h tốt phương viên cầm trên tay giấy cắt hoa tại pha lê bên trên sân bằng qua tết nha con heo nhỏ cảm khái một câu năm ngoái lúc sau tết bọn họ là tại lao mãi mãi trong nhà qua đâu nơi đó rất lạnh nàng còn xuyên qua thật là nhiều quần áo bất quá năm nay tất cả mọi người đến đây con heo nhỏ hướng về trong phòng nhìn thoáng qua có đ ạ i n ã i n ã i nhị ra già nhị mãi mãi cô cô cô phụ tất cả mọi người trong phòng vội vàng tới vội vàng đi vô cùng náo nhiệt ta yêu thích ă n tết đâu con heo nhỏ nói tốt để cho nãi n ã i mang ngươi lên lầu thay y phục một chút phương viên cười nói ta muốn ba ba mang ta đi con heo nhỏ làm đúng nói ba ba trên tay rất bẩn vẫn là nãi n ã i đi thôi nhanh lên thay xong xuống chúng ta lập tức muốn ăn đ i ể m tâm hôm nay ba ba làm rất nhiều thật tốt ăn viên thuốc con heo nhỏ nghe vậy ngoan theo sát phương mụ mụ lên lầu chỉ chốc lát đổi một bộ hồng váy xuống lầu tới lão nhân đều ưa thích quần áo đỏ cảm thấy vui mừng húng chi gần sang năm mới hoa thật sự là một tiểu mỹ nữ đâu hồ tiểu nhị đi tới khen hh ắ c ắ c a di cũng rất xinh đẹp đâu con heo nhỏ bị tán dương có chút ngượng ngùng đứng lên ngươi muốn gọi ta nhị bá mẫu hồ tiểu nhị điểm nhẹ xuống cái mũi của nàng vậy các ngươi đang làm gì con heo nhỏ tò mò nhìn hồ tiểu nhị trong tay một chuỗi sáng lấp lánh đồ vật đây là đèn màu đợi lát nữa ta cùng ngươi nhị bá bá bọn họ đem nó treo ở phía dưới mái đi đợi buổi tối mở ra sẽ rất xinh đẹp a nha các o heo n nhỏ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cũng không biết nàng là thật sự minh bạch, hay là giả minh Ăn hân hân, thật mạch, hay mạch. đem lộ là là ra ra ra biết tâm, đại điểm đi giả sắc, sự c nàng gọi trở về. Việc này con heo nhỏ tích cực nhất, gọi Việc trở tích về. cực heo loại ậ p tức t chạy đến r n viện gọi người. g gọi Các l o ăn xong điểm tâm phương viên lái xe mang theo phương ba ba phương mụ mụ con heo nhỏ cùng lam thả i y y cùng lúc xuất phát đi cho ông ngoại tảo mộ đây là thuộc về phương mụ mụ bên này thân nhân cho nên phương ba ba bên này thân thích cũng không cần phải đi đến nội phương ba ba bên này bởi vì năm nay đều tại lộc thị quét không được mộ cho nên chuẩn bị các loại phương viên bọn họ trở về sẽ ở trên bờ biển vẽ cái vòng sau đó cho tổ tiên hóa và mã cùng loại với năm ngoái phương mụ mụ tại tuyển thành ăn tết cho ông ngoại hóa vàng mã là giống nhau bởi vì lam thả i y thì đang có mang phương viên xe cũng không dám mở quá nhanh vốn là xe hơn một giờ t r ì n h sửng sốt u mở gần hai giờ mới đến phương mụ mụ là không nghĩ lam thả i y thì cùng đi t ạ m mộ dù sao trong bụng hải tử trọng yếu nhất nhưng là lam thả i y thì kiên trì muốn tới dù sao ông ngoại đối với nàng mà nói cũng có được đặc thù ý nghĩa mặt khác thời gian dài ở nhà ngây ngô nàng cũng nghĩ ra tới đi đi hít thở không khí bất quá có chu từ lăng hứa cốc lan cùng khổng lăng xuân ba cái một đường đi theo tăng thêm tất cả chỗ tối bảo an nhân viên nơi nào sẽ xảy ra vấn đề gì có là thời gian thật dài không có tới đâu phương viên túi người rõ ràng sửa lại một chút phần mộ bên cạnh cỏ dại cùng lá rụng con heo nhỏ thấy cũng rất hiểu chuyện mân mê cái mông nhỏ hỗ trợ lao ra ra lão nãy mãi ta tới thăm đám các người đi con heo nhỏ hướng về phía trên bia mộ di ảnh nói nàng còn nhớ rõ lần trước phương viên mang nàng tới tạo mộ sự t ì n h a đập a mua ta mang hải tử tới thăm đám các người nữa nha phương mụ, mụ nói xong mắt thấy có chút tầm bớt t u t gần sang năm mới mau đem tiền giấy lấy ra cho lão ra tử bọn họ đốt bên trên Ba ba p xanh xanh đỏ đỏ lời này đều nói qua bao nhiêu lần bất quá nói đến con heo nhỏ thật giống thật sự lâu lắm không có nước tiểu qua giường hân hân tới cùng ta cùng một chỗ cho ngoại thái mộ ra cùng ngoại thái mộ mộ dập đầu phương viên đối với nàng ô tiểu hai từ thật sự vội vàng áp vội vàng chạy tới cùng ba ba cùng một chỗ dập đầu lao ra ra nguyện vọng của ta thực hiện đâu mỗi ngày đều thật vui vẻ mỗi ngày đều có ăn ngon cũng có rất nhiều hào bằng hữu tất cả mọi người thật vui vẻ ngươi tại thiên đường cũng nhất định rất vui vẻ đi ngươi phải cố gắng cố lên bảo đảm bảo đảm phù hộ phương viên ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở phù hộ mọi người tiếp tục mở vui vẻ nha n g u y ê n lai、like、con heo nhỏ còn nhớ rõ lần trước tới tạm mộ cho ông ngoại dập đầu cầu nguyện sự tình đâu c h ư ơ một nghìn một trăm linh ba ăn tết hai c h ư ơ một nghìn một trăm linh ba ăn tết hạ lan hải y h ẻ mang thai tự nhiên không thể quỷ xuống đến cho ông ngoại dập đầu thế là cúc ba cái cung đến nỗi con heo nhỏ đã sớm chạy đến bên cạnh cùng phương ba ba cùng một chỗ đốt vàng mã nói là hỗ trợ trên thực tế thuần túy vì chơi hướng trong thùng ném vào một trang giấy ngọn lửa nhỏ một liếm liền không tiểu g i a hỏa hưng phấn mẹ tương lao ra tử ngươi nếu có thể lại kiên trì mấy năm tốt bao nhiêu phương ba ba một bên hóa vàng mã một bên nói thầm lấy con heo nhỏ tò mò nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục cầm trên tay tiền giấy hướng trong thùng ném hân hân đừng đùa phát hỏa xuống núi phương viên tới đem con heo nhỏ cho bắt đi tiểu hai tử đùa lửa cũng không tốt ta còn nghĩ chơi một hồi đâu con heo nhỏ bất đắt dĩ v ậ y nhà ra ra các nàng đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy con heo nhỏ nghe vậy lúc này mới ngoan ngoãn đi theo ba ba mụ mụ xuống núi các loại đi một đoạn cảm giác không đúng ra ra nãi nãi đâu vừa quay đầu lại chỉ thấy ra ra nãi n ã i chính ở chỗ này không đi đâu ra ra nãi n ã i các ngươi lại làm gì nhanh lên về nhà đi con heo nhỏ lớn tiếng kêu gọi đ ừ n g hô chúng ta xuống núi các loại đi vào lúc này cũng có top năm top ba lên núi tới hóa văn mã chờ sau đó b u ổ i t r ư a người sẽ tăng nhiều rất xem thêm đến phương viên có chút ngoài ý mới chờ trở lại nhà đã nhanh một giờ chiều con heo nhỏ trên đường đi đều đang gọi đói cuối cùng ăn không ít lam thả i y để ăn vặt nhưng là không nghĩ tới chính là cả một nhà cũng chưa ăn chờ lấy bọn họ tại chúng ta không có trở về các ngươi nên chính mình ăn trước là được rồi chờ chúng ta làm gì phương mụ mụ ngoài miệng oán giận trong lòng vẫn rất thoải mái không v ộ i cái này nhất thời lại nói giữa chưa ăn ít một chút đem bụng để chống ban đêm mới có thể ăn càng nhiều à hà liêu thanh cười nói năm nay ăn tết nàng cũng không có trở về bồi nữ nhi tại lộc thị ăn tết mặt khác lam thiên hằng cũng đến đây chuẩn bị ở chỗ này qua hết năm lại trở về đúng thế ta muốn ăn cứu cứu làm đồ ăn ra ra chữ bên cạnh nói yên tâm đi năm nay tất cả bữa cơm đoàn viên đều để cứu cứu n g ư ơ i tới đốt các ngươi liền đợi đến ăn ngon à phương mụ mụ sờ lên đầu của nàng cười nói xem ra năm nay ăn tết không có phí công chạy mọi người có lộc ăn l a m thiên hằng cười nói chỉ cần nếm qua phương viên làm đồ ăn liền không có không thích giữa trưa mọi người cũng liền tùy tiện ăn một chút năm nay nhà đông người buổi sáng thời điểm phương tân bảo bọn họ đã đem trong nhà đều bố trí xong răng đèn kết hoa đắng mừng khánh con heo nhỏ đặc biệt ưa thích mà phương tân nhã mấy người cũng đem cơm tất nhiên muốn làm đồ ăn dựa theo phương viên phân p h ó thanh tẩy các bản phương viên chỉ cần phụ trách đốt là được cho nên buổi chiều tại trên bờ biển đốt xong giấy trở về sau ngược lại lập tức thanh nhàn đứng lên thế là các đại nhân tụ tập cùng một chỗ chơi mặt trượt đánh bại bồ kẹ lũ tiểu gia hỏa thì tại cùng một chỗ làm trò chơi chơi đồ chơi giao giao quan d ũ duệ tô viện viện cùng đỗ thiên hạo mấy cái cũng tới chơi đặc biệt là đỗ thiên hạo mang theo một túi lớn đồ ăn vật cùng mọi người chia sẻ mấy người bọn hắn năm nay là lưu tại lộc thị ăn vặt c ù ọ i n g ư c mấy n g i không phải là về nhà chính là đi nơi khác con heo nhỏ từ chân bóng bậc thang bên trên trượt xuống đến đang ch bên trong mua đồ khoe mắt quét nhìn nhìn thấy ba ba cùng bá bá nhóm ngồi s ổ n trong góc không biết đang làm gì thế là tràn đầy tốt nàng rón rén đi tới sau đó lập tức nào vào phương viên trên lưng ba ba các ngươi đang làm gì con heo nhỏ đem đầu ngả vào phương viên bên thay tò mò hỏi hơi thở phun tại phương viên trên lỗ thai ngứa một chút bí mật ta ban đêm liền biết phương viên quay đầu tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái không muốn nha ta hiện tại liền muốn biết con heo nhỏ làm núng nói núng nịu cũng không được hiện tại nói cho ngươi biết liền không có kinh hỉ nha phương viên kiên trì nói con heo nhỏ nghe vậy không hỏi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy cái ba bá khu khu ta đi đi nhà vệ sinh phương tân bảo đứng lên nói quay người đi ta đi xem một chút thời gian hiện tại là mấy giờ rồi rõ ràng mang theo đồng hồ phương tân b â n đứng lên chạy còn lại phương tân h ò a hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sau đó đứng lên nói p h ò n g bếp thật giống tại nấu nước ta đi xem một chút mở không có nói xong cũng chạy con heo nhỏ gãi gãi đầu đây là sao đâu như thế nào đều chạy đâu hân hân nhanh lên tới nhà dao dao đứng tại chân bóng bậc thang phía trên góc tay đỗ thiên hạo cùng quan dũng duệ ngay tại đoạt thu tiền quân quân chống cán chèo ở bởi ê n c vì giữa chưa mọi người tùy tiện ăn một chút cho nên phương viên đặc biệt đem cơm tất nhiên làm sớm điểm hơn năm giờ liền bắt đầu ăn cơm tất nhiên vì năm nay cái này bỗng nhiên cơm tất nhiên phương ba ba đặc biệt đổi cái bản cho lớn hoa、wow, thật là lớn đâu con heo nhỏ cực kỳ kinh ngạc cảm giác giống như là tại khách sạn lớn trên bản b à y đầy ba ba nốt ăn ngon con heo nhỏ không kịp chờ đợi leo đến trên ghế nơi này cũng không phải ngươi ngồi địa phương phương ba ba khẽ con heo đem nàng cho kẹp ở nách bên trong con heo nhỏ bắp chân lọn đạp vậy ta ngồi ở nơi nào a ta nghĩ ngồi ở chỗ này đâu bởi vì cái này vị trí phía trước có một bàn thịt kho tàu thịt heo hoàn một cái đều có con heo nhỏ nằm đ â m lớn con heo nhỏ m u ợ n ăn ngươi ngồi ở chỗ này phương ba ba tha n ư ợ a vòng đem con heo nhỏ đặt ở vừa rồi nàng nghĩ châu ngồi đối diện ta vì cái gì không thể ngồi ở chỗ đó con heo nhỏ bất mãn chỉ vào đối diện đó là thái nãi nãi ngồi ngươi cùng ra ra ngồi liền tốt trên thực tế đó là thủ tọa hôm nay trong nhà cũng quá n ã i n ã i lớn tuổi nhất thủ tọa đương nhiên để cho nàng ngồi nhưng là con heo nhỏ không hiểu rõ à vẫn như cũ bất mãn nói thầm lẩm bẩm cảm thấy cái này rất không công bằng l a m thả i y ở bên cạnh nhẹ nhàng đem trên bàn bàn quay chuyển bóng núp ních sau đó cái kêu bàn thịt heo viên thuốc liền chuyển tới con heo nhỏ trước mặt nàng lập tức ngoan ngoan ngẩm miệng lại phương ba ba ta thế nào liền không nghĩ tới đâu con heo nhỏ là xoắn suýt ngồi tại vị trí nào bên trên tiểu h ả i từ sao nàng sẽ chỉ xoắn suýt ăn cái gì đồ ăn vẫn là mẹ của nàng hiểu rõ hơn nàng a Khó được nàng h thế ư đ o viên, tại ăn cơm tất nhiên ăn n tất trước cơm c h đó, ú ta t r ư ớ cũng kính chén. nhiên ăn phương viên nâng chén nói người nghe đứng lên, Nàng mãi mãi một、chén. Cơm cơm đó, lên, mãi mãi vui vẻ, vui tất trước c ghê gớm. đó, đám đều vậy vẻ, vẻ muốn đứng lên bị ngồi tại bên người nàng phương ba ba nhân xuống tới mẹ người là trường bối người một nhà không giảng cái này không giảng cái này n ã i mãi trong miệng lẩm bẩm hốc mắt đã ướt át có thể sống đến bây giờ nhìn thấy cả một nhà bao quanh viên viên nàng cảm thấy nàng cả đời này đã đăng giá có phúc khi đáng tiếc đại nhi tử không tại hơi có chút tiếc lối chúc mãi mãi phúc như đông hải thọ sánh nam sơn phương viên bưng chén rượu nói con heo nhỏ các nàng cũng bưng đồ uống học đại nhân dáng vẻ chúc mãi mãi phúc như b i ể n rộng thọ so thọ so con heo nhỏ l ư c chú ý tất cả trên bàn không nghe rõ thọ sánh nam sơn hơn nữa ngươi cũng không thể cùng ba ba một dạng gọi mãi mãi ngồi ở bên cạnh phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng qua tết c h ư ơ n một nghìn một trăm linh bốn thời gian cực nhanh c h ư ơ n một nghìn một trăm linh bốn thời gian cực nhanh n ế n qua cơm tất nhiên trọng yếu nhất khâu tới dĩ nhiên không phải tết xuân tối là cho trưởng bồi chúc tết nắm hơn bao một đám lưu tiểu gia hỏa sắp xếp xếp hàng trước cho thái n ã i n ã i dập đầu nắm hồng bao g i a g i a xếp tại phía trước nhất con heo nhỏ xếp tại phía sau của nàng từ khi năm ngoái về sau con heo nhỏ xem như có kinh nghiệm thú chi phía trước còn có g i a g i a t ỷ t ỷ thế là cho thái n ã i n ã i dập đầu cầm tới đại hồng bao về sau lập tức nhét vào nàng ba lô nhỏ bên trong vì giải quyết hồng bao quá nhiều vấn đề con heo nhỏ đem đặc biệt có một cái sở hòn trễ bột bạ lộ lệnh vai tới cất giữ tiền mừng tuổi nhìn xem tiểu tiến các nàng còn tại cho thái mãi m ã i dập đầu con heo nhỏ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút l ạ n g lẽ lại chạy tới đội ngũ đằng sau sắp xếp xếp hàng đám người ho、oh, oh、ho phương viên đem nàng bắt lại đi ra con heo nhỏ tiểu thủ đoạn mặc dù bị v ạ c h trần cũng không tức giận chính là đần đột cười sau đó cùng ra ra t ỷ t ỷ tiếp tục cho mọi người chúc tết một vòng xuống nàng mặt biển bảo bảo ba lô liền căng p h ổ n g quả nhiên v ắ n một cái bao muốn hồng bao là phi thường lựa chọn sáng suốt t ỷ như ra ra t ỷ t ỷ cũng bởi vì cầm trong tay không xuống tu gục giúp nàng cầm nàng cảm thấy những cái này hồng bao đã không thuộc về ra ra tỉ lam thải y hề bởi vì mang thai tại có nhiều bất tiện cho nên ra ra cho bọn họ chúc tết thời điểm phương viên trực tiếp một người cho hai cái con heo nhỏ đương nhiên cũng không ngoại lệ thế nhưng là nàng vẫn chưa đủ chạy đến lam thả i y để đứng trước mặt xa xa vươn tay nhỏ tay mụ mụ ngươi hồng bao đâu ba ba của ngươi không phải là cho ngươi sao ba ba là ba ba ngươi là ngươi sao có thể một dạng đâu con heo nhỏ bất mãn nói hắn là lao công ta đương nhiên một dạng đúng hay không lao c ô n g lam thả i y ôm phương viên cánh tay cố ý nói con heo nhỏ bất mãn chạy tới chen đến trong bọn họ đem bọn hắn c h ò tách ra ngay sau đó phát giác không đúng bởi vì nàng bị mụ mụ bắt được mụ, mụ. hôm nay ăn tết đâu con heo nhỏ đáng thương nói ăn tết thì thế nào mãi mãi nói qua năm tiểu h ả i tử không thể khóc con heo nhỏ một bộ ngươi nếu như đánh ta cái mông ta liền khóc k h í thế yên tâm đi mụ mụ không đánh ngươi bất quá ngươi hôm nay nhận được cái này nhiều h ơ n bao có phải hay không cũng phải cấp mụ mụ một cái n h a lam thả i y thì nói chỉ có đại nhân cho tiểu h ả i tử hồng bao nơi nào tiểu h ả i tử cho đại nhân hồng bao mặc dù chỉ hơn một năm thời gian con heo nhỏ lại trưởng thành rất nhiều cũng hiểu được càng nhiều lam thả y căn bản không lừa được nàng tiểu hài tử mang nhiều tiền như vậy sẽ rất nguy hiểm gần ặ p sang năm mới thật vui vẻ lên tốt có việc năm sau rồi nói sau hiện tại chúng ta đi thả pháo hoa đi a không phải là cấm hút thuốc sao lại nói đây là trên núi càng là không thể thả lam thả i y thì nói ra ngoài liền biết phương viên đem nàng dịu dắt đứng lên con heo nhỏ cùng da ra, ra bọn họ nghe nói thả pháo hoa tất cả đều chạy ra ngoài phương viên ra hiệu phương tân hòa mở ra nguồn điện chốt mở lập tức treo ở ngoài phòng đèn màu tất cả đều phát sáng lên mấy tiểu t ử kia kinh hô một tiếng trong sân khoái hoạt bắt đầu chạy vào lúc này phương viên từ trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái sau đó từ các nõ g ngách bên trong từng đạo quang mang đ ố n g nhiên dâng lên vọ tới t không trùng sau đó nổ tùng vẫy ra đạo đạo quang mang nhìn xem đám người ngạc nhiên ánh mắt phương viên khoác khoác tay bên trong điều khiển từ xa nói hoàn toàn mới không lửa không ô nhiễm p h á ho muốn làm sao thả liền như thế nào thả nghĩ ở nơi nào thả ngay tại nơi nào thả nguyên lai、like、đây là phương viên lợi dụng hình chiếu ba d thiết bị cải tiến mà thành có lưu tại quan hải hoa viên ăn tết trên cơ bản đều chạy tới đặc biệt làn ế n qua cơm tất nhiên bọn nhỏ càng là một cái không thiếu phương ba ba dứt khoát chuyển ra cái bản cùng đồ ăn vặt chiêu đãi mọi người tại diễm hòa bên trong mở cái náo nhiệt tiệc trả ăn tết không thả pháo hoa luôn cảm thấy thiếu đi cái gì phương viên đáp ứng mấy tiểu tự kia chờ bọn hắn trở về đưa mấy người bọn hắn điện tử pháo hoa cái này so với bọn, hắn thu đến bao đều vui vẻ. bọn nhỏ cười não đương nhiên càng ít không được tùy thời có thể thu đến hơn g bao con heo nhỏ càng là thu hoạch chăn đầy sợ b ò n trệ một ba lô nhỏ trọn vẹn chất đầy ba lần n a m cứ như vậy tại mọi người rộn rã bầu không khí bên trong kết thúc chờ thêm năm về sau phương viên cùng l a m thiên hằng mang theo con heo nhỏ cùng một chỗ trở về hạ kinh đáp ứng ông ngoại tết nguyên tiêu mang con heo nhỏ cùng hắn cùng một chỗ qua tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn nhưng là hạ kinh mùa đông thực sự quá lạnh con heo nhỏ mới vừa đi ngày thứ hai liền suy sụp trong nhà nằm vài ngày cho nên lại càng không cần phải nói chữa tuyết ông ngoại rất là tự trách cảm thấy không nên để cho con heo nhỏ tới hạ kinh cho nên các loại tết nguyên tiêu thoáng qua một cái ông ngoại liền cùng mọi người cùng nhau trở về l ụ c thị lần này hắn muốn chờ lam thả y t h i ệ hại từ xuất sinh về sau lại về hạ kinh mà tết nguyên tiêu thoáng qua một cái phương viên cũng chính là đầu nhập vào trong công việc con heo nhỏ cũng muốn khai giảng đây là nàng nhà trẻ học kỳ cuối cùng sang năm chính là một tên học sinh tiểu học cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh a bất quá đối với con heo nhỏ t i nói mặc kệ là tại nhà trẻ vẫn là tiểu học đều có một đống lớn hảo bằng hữu mỗi ngày y nguyên sẽ thật vui vẻ mà phương lam tập đoàn cũng tiến vào phát triển b ộ pháp kỳ thế giới thứ hai chính thức ô cần bệ ta đại bạch c h ứ c nghiệp chịu chính thức phạm vi lớn đưa lên thị trường đại bạch chính thức đưa lên hải ngoại thị trường người tàn tật phụ trợ thiết bị bắt đầu chính thức đầu nhập sản xuất đại bạch diễn sinh người máy bắt đầu chính thức đầu tư quân đội bắt đầu đối phương lam lọ phản ứng phạm vi nhỏ dùng thử khảo thí hình chiếu ba d kỹ thuật bắt đầu phạm vi lớn sử dụng tóm lại mọi chuyện cần thiết phản phất đều tiến vào xe tốc hành nói phương lam tập đoàn tài khoản cũng giống như thế mỗi ngày đều có đại lượng tài chính tụ hợp vào mà phương hân quỹ từ thiện cũng bắt đầu chính thức hướng cả nước đưa lên mặc dù lam thải y t h không tại nhưng vẫn như c ũ đều đâu vào đấy vận hành trong à y mang mang lục thời gian k h ô này g có nên li m t thì bất hãy m âu vi rốt cuộc sinh sinh cái đáng yêu tiệu công chúa đinh hòa bình cho nàng lên cái gọi đinh ngại vi danh tự không có nghĩ đến cái này đại lao t h u còn rất lãng mạn mấu chốt cái tên này cũng dễ nghe phong cách tây lỗ đại sư dưới sự giúp đỡ của phương viên tới một trận lãng mạn cầu hôn tiểu thu đã sớm n ó n g t r o n g tại đương nhiên sẽ không nằm hắn trực tiếp đáp ứng cầu hôn của hắn hai người cùng ngày liền chạy đi nhận chứng thực hiệu suất kia tiêu chuẩn nhưng làm cao ái chân cho vui như điên thời gian bất chi bất giác đã đến lam thả i y vì dự tính ngày sinh chương một nghìn một trăm linh năm đều muốn hạnh phúc ca chương một nghìn một trăm linh năm đều muốn hạnh phúc ca lam thả y sắp sinh con không những đối với phương viên một nhà tới nói là đại sự đối với lam thiên hằng lao ra từ các loại tất cả mọi người tới nói cũng là đại sự không nói khoa t r ư ơ n g chút nào kinh động đến quốc gia trực tiếp phái cái một chi chữa bệnh chuyên gia đội tới tiếp quản lam thả y y hải mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày bởi vì phương viên hiện tại đối với quốc gia tới nói quá trọng yếu hào nói không khoa t r ư ơ n g hắn hiện tại đã là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên nhưng là những cái này đều không có ảnh hưởng đến phương viên sinh hoạt vẫn như cũ qua rất bình tĩnh hắn ưa thích loại này không có chút rung động nào sinh hoạt ngày mai sẽ là một ngươi có nghĩ kỹ mang hân hân đi nơi nào chơi sao phương viên đem gọt xong ra quả táo đưa cho lam thả y thời điểm nào nói ngày mai các nàng trường học nên có hoạt động a dù sao cũng là học kỳ cuối cùng đoạn thời gian trước ta còn nhìn nàng tại tập luyện tiết mục đâu phương viên cười nói một ta khẳng định không đi được ngươi nhất định phải đi ta chỗ này nhiều người như vậy ngươi không cần lưu lại b u ổ i ta l a m thả y thì nói phương viên không chút nghĩ ngợi mà liền gật đầu một cái l a m thả y thì gặp hắn đáp ứng thống khoái như vậy trong lòng ngược lại không sung sướng lắm lão sư của các nàng nói hoạt động buổi sáng liền kết thúc lúc chiều ngươi mang nàng thật tốt chơi rồi đi ngươi đều rất nhiều thời gian không hào hảo mang nàng chơi lam thả i y thì trong h ì t lòng mặc dù không sung sướng lắm nhưng dù sao cũng là nữ nhi nàng cũng đau lòng ta đã biết ta tất cả an bài xong chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý có chuyện gì liền cứ gọi bác sĩ phương viên dặn dò lo lắng vớ vẩn mụ mụ ngươi cùng mẹ ta đều ở nơi này đâu lam thả i y thì ở l ư ờ m hắn một cái phương viên chính là hắc hắc cười ngây ngô không cùng với nàng tranh lam thả i y thì sờ lên bụng cật lực muốn nằm xuống phương viên tranh thủ thời gian đứng lên hỗ trợ một chút mang thai hai cái so với lúc trước mang thai con heo nhỏ phí sức nhiều lam h ả y thì lo lắng đến lúc đó muốn hay không giải p h trên bụng tắt một đau về sau sẽ rất khó coi hơn nữa cái bụng bị trướng như thế lớn làn da ra thật tầng nước gãy hình thành từng vết n ư ớ cũng c chính là tục sưng có thai văn cũng không biết về sau có thể khôi phục hay không nếu là không có thể khôi phục coi như khó coi rất nhiều quần áo cũng không thể xuyên làm nữ nhân thực sự quá cực khổ nghĩ tới đây nàng liền đến tức giận không nhịn được tại phương viên trên thân đập nhẹ mấy lần phương viên bị đánh một mặt một b ư ớ c không biết thật tốt chính mình nơi nào lại đắc tội hoàng hậu nương bà bối cố lên phương viên ôm con heo nhỏ tại trên mặt nàng hôn một cái bên cạnh dao dao mặt mũi tràn đầy hâm mộ một đôi mắt to nhìn chằm chằm phương viên ý tứ rất rõ ràng nàng cũng muốn hôn hôn phương viên tự nhiên không chút nào keo kiệt mà tại trên gương mặt của nàng hôn lấy một chút cố lên lúc chiều ba ba mang các ngươi đi chơi đi nơi nào chơi con heo nhỏ kinh hỉ hỏi đến lúc đó liền biết hiện tại các ngươi vẫn là bên trên vũ đài đi biểu diễn đi năm nay một tiết mục không phải là tập thể nhảy múa hoặc là ca hát mà là để cho mọi người chính mình chuẩn bị thế là con heo nhỏ cùng g i a o g i a o cùng một chỗ biểu diễn một cái tiết mục phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc cố sự con heo nhỏ đóng vai con thỏ nhỏ phương khiêu khiêu giao giao đóng vai mai con mai tiểu lộc tiết mục biểu diễn rất thành công nhận được mọi người n h i ệ tình t tiếng vô tay nhìn xem con heo nhỏ tại vũ đài vui vẻ cười ngây ngô bộ dáng phương viên trong lòng một mảnh ấm áp buổi trưa phương viên mang hai người bọn họ trở về công ty ở công ty ăn cơm vừa vặn gặp được cũng ngày nghỉ đầu đầu thế là sau khi ăn cơm xong phương viên mang theo các nàng ba tiến nhập thế giới thứ hai thế giới thứ hai cũng đang ăn mừng hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành một cái cự đại công viên trò chơi tất cả tờ lễ phảng phất về tới tuổi tơ hôm nay ở trong game có thể tham gia đủ loại nhi đồng trò chơi nhỏ tất h hoạch u được m cả h ú t đồ mọi người đang ăn mừng một công hoan tăng thuế trong đám người chui tới chuiui phát giác được con heo nhỏ các nàng tiến vào trò chơi lập tức nhảy tới bất quá nàng nhảy lên phương thức quá bất hợp lý một mực phóng hướng thiên thời gian rảnh đem trên trời mây trắng chui cái động mới rơi xuống sau đó mấy tiểu tử k i a nhóm tay nắm khắp nơi chơi đ bỏ đi phương viên không có quản các nàng đứng tại một chỗ kiến trúc trên đỉnh nhìn xuống toàn bộ trò chơi đây là mọi người thế giới cũng là thế giới của ta đừng lo lắng bên trong cũng là chuyên gia không có chuyện gì ngoài phòng sinh mặt lỗ thủ nghĩa v ô vỗ gian phòng bà vai an ủi đại ca ngươi sinh qua mấy đứa bé a một bộ kinh nghiệm rất đủ bộ dáng phương viên bất mãn nhìn hắn chằm chằm lan hải y đều đi vào nhanh hai giờ sau đó một điểm t h a nhâm đều không có hắn có thể không nóng này sao được ngươi thế nào biết ta liền không có sinh con kinh nghiệm à nhà ta sinh con còn phải nói cho người à? lỗ thủ nghĩa khó chịu nói hắn lời còn chưa dứt đâu lỗ hai liền bị tiểu thu một thanh nắm chặt ngươi nói với ta rõ ràng ngươi cùng với ai sinh à như thế có kinh nghiệm l ã o bà b u ô n g tay b u ô n g tay ta nói dân thôi lỗ thủ nghĩa cầu khẩn nói bên cạnh cao hái chân thất vọng thở dài hôm nay lam thả i y ỉa sinh con quen thuộc cơ hồ đều tới loại trừ phương ba ba bởi vì hắn đi đón con heo nhỏ tan học chờ một lát nên liền sẽ tới phương tiên sinh lam tiểu thư liền muốn sinh ngươi phải vào tới sao đúng lúc này t h ứ bên trong đi ra một vị y tá hỏi có thể vào không phương viên kinh h ỉ hỏi ngươi là chồng nàng đương nhiên có thể、Ý、y tá nói phương viên nghe vậy có cẳng liền nghĩ hướng bên trong sông lại bị y tá một thanh trò giữ chặt phương tiên sinh ngươi đừng có gấp ngươi trước cùng ta cùng một chỗ đổi bộ trang phục phòng hộ mọi người ở đây ngược lại là không có chê c ư ờ i phương viên vội vàng đều rất lý giải tâm tình của hắn phương viên thay xong quần áo đã khử trùng mới vừa vào phòng sinh chỉ nghe thấy lam thả y y tê tâm liệt phế tiếng la phương viên vội vàng chạy tới lam thả y tê nhìn thấy phương viên lập tức đưa tay bắt lấy hắn vương lỏng đừng lo lắng ta ở chỗ này ta một mực sẽ ở chỗ này bồi t i ế p ngươi phương viên đem nàng trên c h á n đầu tóc dối bởi về sau vớt ư vớt ư tóc nàng đã toàn mồ hôi ướt phương viên lam thả i y hiện nắm thật chặt phương viên tay nhìn hắn khuôn mặt yên tâm lần này ta tại cũng là không đi phương viên tại nàng trên c h á n khẽ hôn nói lam thả i y an lòng xuống dưới sau đó lại là một hồi đau đớn kịch liệt bốn hà liêu thanh bất an tại trên hành lang đang đi tới đi lui lão ra tử ôm con heo nhỏ nói tuất ngươi cũng là sinh qua hải tử người nào có nhanh như vậy tranh thủ thời gian ngồi xuống nhìn đầu ta choáng con heo nhỏ ngẩng đầu lên đánh giá mọi người vì cái gì mọi người biểu lộ đều rất nặng nề g h cái này có thể tuyệt không tốt còn có ba ba mụ mụ đâu đúng lúc này đám người bỗng nhiên nghe thấy hoa một tiếng lao ra từ c ọ một chút đứng lên sinh còn có một cái còn có một cái phương mụ mụ trong miệng lẩm bẩm ghé vào phòng sinh ngoài cửa đối với bên trong nhìn quanh đám người mới vừa b u ô n g xuống tâm tình lại tùy theo nhấc lên có thể thời gian không dài lại có h a một tiếng cùng trước mặt tiếng khóc hô ứng lẫn nhau người h a một tiếng ta h a một tiếng phòng sinh ngoài cửa đám người một hồi gieo họ lúc này có y tá tới nhắc nhở mọi người nói nhỏ thôi đám người phản ứng kịp hà liêu thanh trực tiếp từ trong bọc móc ra một chồng lớn hồng bao rút ra một cái kín đáo đưa cho đối phương ra đây cũng không thể m u ố n y tá vội vàng cự tuyệt cầm lấy đi đều có hôm nay tất cả mọi người đều có hà liêu thanh hào khí mà nói、Ý、y tá nghe vậy lúc này mới nhận con heo nhỏ ở bên cạnh nghe vậy đã sớm đem tay nhỏ nâng cao cao hà liêu thanh cười ha hà lấy kín áo đưa cho nàng một chồng lớn lúc này phòng sinh cửa bị lời ra một vị y tá đi ra đám người lập tức vây lại xong bào thai hai cái nam hải mẹ con bình an lòng của mọi người rốt cục rơi xuống hà liêu thanh cầm lấy hồng bao gặp người liền nhét hậu sản ngày thứ hai hân hân cái này chính là tiểu đệ đệ của ngươi nha đ ầ u đ ầ u ghé vào nhỏ cái nôi bên cạnh nhìn xem bên trong hai cái làn da đỏ rực lông mày nịu chung một chỗ còn có chút bẩn t i ể u tiểu h o a nhi có chút hiếu kỳ hỏi đúng thế bọn họ xấu quá nha con heo nhỏ n ế t miệng sau đó đem chính mình ngón tay nhỏ nhét vào một vị tiểu bảo, bảo trong tay tiểu bảo bảo lập tức cầm thật chặt ngón tay nhỏ của nàng con heo nhỏ lập tức khói hoạt khanh khách nợ nụ cười mẹ ta nói chờ bọn hắn trưởng thành liền tốt chúng ta vừa ra đời thời điểm cũng là như vậy đâu g i a o g i a o ở bên cạnh nói phải không ta dáng dấp nhưng dễ nhìn làm sao lại xấu như vậy đâu con heo nhỏ không tin là thật à mẹ ta cũng nói ta vừa ra đời thời điểm là cái người quái gì, ta còn nhìn qua ảnh chụp đâu a i thái nói con heo nhỏ nghĩ nghĩ trong nhà thật giống cũng có hình của nàng thật giống thật sự khó coi d á n g vẻ rất muốn bọn họ có thể mau mau lớn lên a kiểu san nhẹ nhàng đụng đụng tiểu bảo bảo ngón tay nhỏ ân ân nhanh lên lớn lên chơi với ta ha ha vậy bọn hắn nếu là không chơi với ngươi làm sao bây giờ g i a o g i a o nói vậy ta liền đánh bọn họ con heo nhỏ nắm chặt nắm tay nhỏ mãi hung mãi hung mà nói ha ha tất cả mọi người vui vẻ lên đại khái thanh âm quá lớn trong trứng nước hai cái bảo bảo như lông mày nhỏ động k á i động mấy tiểu tử k i a dọa đến vội vàng che miệng của mình đứng ở cửa sổ chỗ phương viên nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời bên trên một đám chim biển bay qua nghe thấy lũ tiểu ra hỏa tiếng cười quay đầu vừa hay nhìn thấy các nàng cùng nhau che miệng bộ dáng khoe miệng hơi b ệ n con heo nhỏ hiểu san dao d a a o đậu đầu, đầu a i thai bốn tất cả bọn nhỏ đều muốn hạnh p h ú ca hết cho bộ trước một nghìn một trăm linh sáu phiên ngoại trước một nghìn một trăm linh sáu phiên ngoại phương viên vừa mở cửa ra chỉ thấy con heo nhỏ ngồi sồn trong phòng khách trên đầu còn mang theo một cái con thỏ khăn trùm đầu ở nơi đó nhảy nhảy n h ó t n h ó t ngươi đang làm gì phương viên quýnh nói ba ba ngươi trở về nhà sau đó nàng nhún nhảy một cái chạy tới ngươi nhìn ngươi một đầu mồ hôi phương viên đưa tay liền phải đem trên đầu nàng con thỏ nhỏ khăn trùm đầu lấy xuống con heo nhỏ lập tức hai tay che chở đầu không cho cái này là của ta ta biết là ngươi chẳng lẽ ta còn nghĩ đ o ạ ngươi leo lèo không được người đây là ánh mắt gì nói cho ba ba đây là nơi nào tới phương viên tại nàng cái mông nhỏ chụp hai lần đồng lão sư cho ta đâu con heo nhỏ nói vì cái gì cho người cái này đây là phương khiêu khiêu đầu con heo nhỏ vẻ mặt thành thật nói lời này nghe tới thế nào kinh sợ như vậy đâu cái gì gọi là phương khiêu khiêu đầu Chờ chút người nói là phương khiêu khiêu cùng hai tiểu lộc ân ân con heo nhỏ gật đầu một cái ngày quốc tế thiếu nhi ta muốn cùng giao giao biểu diễn tiết mục đ ầ u con heo nhỏ nói nguyên l、like、a lập tức liền m ộ ra thời gian trôi qua thật nhanh hắn còn nhớ rõ năm ngoái con heo nhỏ bọn họ biểu diễn ốc x e n cùng chim hoàng anh con heo nhỏ đóng vai tiểu ốc x e n ngồi trên mặt đất b ò n h a b ò ba ba một n g ư ờ i lại nhìn ta biểu diễn tiết mục sao con heo nhỏ đầy mắt mong đợi nhìn xem phương viên đương nhiên ta khẳng định đi xem a ngươi lên ban thông thả sao đương nhiên vội vàng nhưng là bận rộn nữa cũng muốn đi xem chúng ta vợ con bảo bối biểu diễn tiết mục a phương viên ôm nàng tại gò má nàng bên trên hôn một cái ân có chút mặt bởi vì tất cả đều là mồ hôi bất quá con heo nhỏ trưởng thành một tuổi người cũng hiểu chuyện rất nhiều đâu nếu như đặt tại phía trước sẽ chỉ hỏi ngươi có đi hay không làm sao hỏi ngươi vội vàng t h ô n g thả m ạ i m ạ i đâu phương viên đứng lên đem trên đầu nàng ngũ cho tháo xuống trời nóng như vậy cái này bé heo đã một đầu mồ hôi con heo nhỏ chỉ chỉ trên lầu lam thả y tại bệnh viện trợ sinh phương mụ mụ cùng hà liêu thanh hai người thay phiên chiếu cố nàng một người khác ngay tại trong nhà chiếu cố con heo nhỏ uống chút nước đi phương viên cho nàng rót chén nước con heo nhỏ ôm chén nước một hơi uống cái út sấp về sau khát muốn tự mình ngã hiện tại mùa hè trên bàn nước trong bình cũng là nước sôi đệ ngội p h ư ơ người viên thời ứ c bắt gian thật dài đều không có chơi với ta nữa nha con heo nhỏ ngước cổ đáng thương nhìn xem hắn tốt ta vậy người muốn chơi cái gì phương viên cởi hỏi ta muốn chơi máy bay nhỏ con heo nhỏ lập tức giang hai cánh tay nói cái gọi là máy bay nhỏ chính là phương viên hoành nâng nàng cả phòng bên trong chạy loạn ngươi bây giờ đều đã là tiểu bàn heo không nhất định bay dậy rồi phương viên dò x é t nàng một dạng sau đó ra vẻ trầm tư nói con heo nhỏ quả nhiên bị hắn một câu làm cho kinh đủ cục kê lập tức xuất động nắm thành gà miệng hình muốn đi mổ phương viên bụng lại bị phương viên một phát bắt được sau đó nắm giơ lên máy bay nhỏ phải bay rồi ha ha con heo nhỏ lập tức vui vẻ giang hai cánh tay hân hân đều bao lớn còn chơi cái trò chơi này đem nàng n ã làm sao bây giờ phương mụ n ụ từ trên lầu đi xuống thấy lập tức trách cứ không có việc gì ta khí lực lớn đây phương viên nói hắn nói cũng đúng lời nói thật liền con heo nhỏ dạng này hắn hoàn toàn là không tốn khí lực à, đ ú n g ba ba là đại lực sĩ con heo nhỏ người trên không trung khoa tay một cái đại lực sĩ tư thế ta là đại lực sĩ máy bay ô ô phương viên lập tức phối hợp với nàng chạy phương mụ mụ lắc đầu cuối cùng cũng không có ngăn lại bọn họ ăn xong cơm tối phương viên đem nấu tốt c à n h đóng gói tốt chuẩn bị đi xem lam thả i ủy cồn heo nhỏ đứng ở bên cạnh nhìn xem hắn ba ba người ban đêm không cùng ta cùng nhau chơi đùa sao chờ ta đi mụ mụ nơi đó trở về sau lại cùng chơi đùa với phương viên nói vậy ta muốn cho người cùng đi con heo nhỏ nói có thể a ngươi có hai ngày không gặp mụ mụ ngươi đi ân ân con heo nhỏ gật đầu một cái quay người chạy đến phòng khách cầm lấy nàng thọ con khăn t r ù m đầu bọc tại trên đầu ngươi làm gì chúng ta là đi xem mụ mụ ngươi ta muốn cho mụ mụ nhìn một chút con heo nhỏ nói ngươi biết bên ngoài nhiều n ó n g sao trong nhà mở điều hòa không khí còn tốt một chút bên ngoài quả thực chính là một cái lò lửa lớn con heo nhỏ nếu như mang theo khăn chùm đầu ra ngoài trên đầu tuyệt đối sẽ bị che ra dôm đang nói chuyện đâu chung cửa văng lên con heo nhỏ vội vàng chạy tới mở cửa nhìn thấy con heo nhỏ đưa tay liền có thể đ ẻ vào gác cổng cái nút phương viên có chút hoảng hốt con heo nhỏ vừa dài c a o đâu sau đó g i a o g i a o từ ngoài cửa chạy vào trên đầu nàng còn mang theo cái hiệu sao khăn trùng đầu con heo nhỏ lập tức dùng ánh mắt như vậy nhìn xem phương viên tốt ta tốt ta bất quá chờ lên xe mới có thể mang còn có g i a o g i a o ngươi không nóng sao phương viên có chút im lặng nói ai nói không nóng đâu ta để cho nàng lấy xuống nàng chính là không làm à g i a o g i a o ông ngoại từ phía sau đi tới tràn đầy buồn dầu nói kỳ hỉ dao hai tay ô n hiệu sao khăn t r ù n đầu còn gây đại ý xem ra tiểu nha đầu này hiện tại cũng ra ta cùng hân hân cùng đi bệnh viện nhìn la mụ m mụ người muốn cùng đi sao phương viên đối với nàng hỏi t ố t ta muốn đi g i a o g i a o lập tức vui vẻ nói nói xong quay đầu nhìn về phía ông ngoại của nàng đi thôi đi thôi giao cho phương viên hắn cũng yên tâm thế là phương viên mang theo hai cái tiểu gia hỏa xuất phát đương nhiên hai người bọn họ đều không quên mất mang lên đầu của các nàng bộ bụng bự mụ mụ ta tới thăm ngươi nha mới vừa vào chờ sinh p h ò n g con heo nhỏ liền lớn tiếng nói làm thả y t h trước ký sổ chờ dỡ hàng về sau lại tính sổ sách ngươi chạy tới chính là vì tức giận mụ mụ sao lam thả i y kìa đang bưng một mâm cây nho ăn nghe nói mang thai ăn nhiều cây nho sinh hải tử con mắt liền sẽ vừa lớn vừa tròn mặc dù không có một điểm khoa học căn cứ nhưng là dù sao cũng là ăn vậy liền ăn chứ sao con heo nhỏ nhìn thoáng qua trong tay nàng cây nho sau đó nói dĩ nhiên không phải đây này ta muốn mụ mụ nữa nha ta cũng nghĩ lam mụ mụ giao giao tranh thủ thời gian đi theo nói tốt à các ngươi hai cái ở nhà phải ngoan ngoan à bất quá các ngươi trên đầu đây là cái gì à không nóng sao lam thả y k hỏi đây là chúng ta nhà trẻ biểu diễn tiết mục g i a o g i a o nói kỳ thật còn có quần áo nhưng là mặc vào p h i ê n phức hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác rất nóng lúc này con heo nhỏ chạy tới bên giường lặng lẽ đem móng đuốt nhỏ ngả vào mụ mụ trên tay trong m âm lam thả i y thì một phát bắt được nàng bé heo vó ta nhìn ngươi không phải là muốn mụ mụ là nghĩ ăn mụ mụ cây nho đi kỳ hỉ mụ mụ ta yêu ngươi con heo nhỏ dùng ngọt ngào đến phát hầu thanh âm nói ngươi nha cầm lấy đi cùng g i a o g i a o cùng một chỗ ăn đi lam thả i y thì trực tiếp đem trong tay đĩa đưa cho nàng sau đó quay đầu nhìn về phía đang đem giữ ấm trong thùng canh đổ ra phương viên ánh mắt của mình quả nhiên rất tốt mạ chương một nghìn một trăm linh bảy phiên ngoại quả cam chương một nghìn một trăm linh bảy phiên ngoại quả cam ba ba ngươi lại muốn đi đi làm việc sao lúc nào trở lại nha hiểu san nhìn xem trần siêu lại phải đi ra ngoài đi qua lôi kéo tay của hắn hỏi không phải là ba ba đi ra ngoài một chuyến lập tức liền trở về bất quá qua mấy ngày ba ba hoàn toàn chính xác còn muốn đi đảo bên trên ngươi không phải là muốn thả ra sao đến lúc đó có thể đến đảo bên trên đi a trần siêu sợ lấy đầu của nàng cười nói có thể chứ hiểu san lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đương nhiên có thể đến lúc đó ngươi một cái tại trong sân chơi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó trần siêu cười nói cái kia hân hân mội mội các nàng cũng sẽ đi sao ta đây cũng không biết ngươi muốn tự mình đi hỏi các nàng ân ân ta sẽ chờ liền cho hân hân mội mội gọi điện thoại hiểu san có thể vui vẻ đợi thêm mấy tháng ba ba trên đảo công tác làm xong về sau mỗi ngày ở nhà cùng ngươi nhìn nàng cao hứng nhỏ bộ dáng trần siêu cảm khái nói thật sự đương nhiên là thật sự ba ba làm sao lại gạt ngươi chứ trần siêu đưa tay vỏ dối tóc của nàng hiểu san dễ r u i lấy tránh đi lộ ra một mặt vẻ hoài nghi ừ ba ba cũng là đại lừa gạt đâu hiểu san nói lời nói này ba ba lúc nào l ừ a ngươi rồi trần siêu có chút vô ngữ mà nói hiểu san không có trả lời hắn quay người chạy về phòng ngủ của nàng ta viết bài tập đi trần siêu có chút lắc đầu bất đắc dĩ lúc này mới ra cửa tống tuyết tại phòng bếp nghe thấy động tĩnh đi ra gặp hiểu san ngoan ngoãn ngồi tại trước b à n sách không khỏi nhẹ nhàng thở ra ba ba ngươi đâu tống tuyết hỏi hắn nói hắn có việc đi ra ngoài một chút hiểu san n g n g đầu lên nói tống tuyết nghe vậy không lên tiếng nữa hiểu san lại nói mụ chờ ta bài tập làm xong ta có thể nhìn một hồi tivi sao đương nhiên có thể nhưng chỉ có thể nhìn bốn mươi phút nhìn thời gian dài đối với con mắt không tốt tống tuyết nói vậy quên đi ta không nhìn hiểu san nghĩ nghĩ nói tống tuyết cười cười quay người lại về phòng bếp hiểu san đứa nhỏ này xưa nay không dùng nàng nhiều nhọc lòng học tập bên trên lão sư bố trí bài tập mỗi ngày trở về cũng là trước tiên chăm chú hoàn thành trên sinh hoạt càng là có rất mạnh độc lập tính có thể chuyện của mình làm xưa nay không cần người khác hỗ trợ cho nên nàng bằng hữu hạ huyện n g u y ệ n thường xuyên nói nàng ngốc thật tốt làm gì làm cái vương hữu nói mang hại tử phi thường vất vả thế nhưng là nàng không biết mang hiệu san nhiều nhảy nhóm c ă như nhưng là nếu như quá độ định nọt người khác làm đoan chính mình trong mắt người khác khả năng chính là hẹn bọn định nọt thậm chí có có thể trở thành khi dễ đối tượng hiểu được cự tuyệt người khác cũng là một loại phẩm chất cho nên tống tuyết có ý thức bắt đầu đối với hiểu san tính cách tiến hành dẫn đạo để cho nàng hiểu được tôn trọng ý nghĩ của mình đừng quá mức để ý người khác như thế nào hiểu san ngươi bài tập làm xong sao làm xong mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài chơi tống tuyết đứng tại cửa phòng ngủ đối với ngay tại làm bài tập hiểu san nói mụ mụ viết xong bài tập ta còn nghĩ nhìn một hồi s á c h đà hiểu san dừng lại bút n g h i ê n g mặt qua nói nhìn xem ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu vào trên người nàng trên mặt nhỏ lông tơ có thể thấy rõ ràng làm cho lòng người sinh ấm áp trở về lại nhìn đi muốn khổ nhàn kết hợp không thể lúc nào cũng ở lại nhà đi cũng muốn đi ra ngoài cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi một chút tống tuyết nói a vậy tốt hiểu san oan oán gật gật đầu tống tuyết đi vào ngồi tại mép giường của nàng bên trên xem sách trên kệ sách t r á n h nói ngươi như thế thích xem sách tuần lễ này mụ mụ dẫn ngươi đi thư viện chúng ta lại mua chút về là tốt không tốt được hiểu san nghe vậy lập tức cao hứng trở lại chờ hiểu san làm xong bài tập tống tuyết mang nàng đi vào tiểu khu quảng trường bên trên cái này lúc sau đã là chạm vào tối gió biển từ mặt biển thổi tới mang đến từng tia thanh lương hiện tại cũng là hài tử nhiều nhất thời điểm tốt mấy đứa bé cùng một chỗ chơi đùa đi thôi đi tìm tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa tống tuyết tại nàng trên lưng vỗ nhẹ một chút hiểu san ngầm đầu nhìn một chút tông tuyết có chút e ngại nhưng vẫn là lấy dũng khí đi hướng một cái tiểu tỷ tỷ nàng đối với người xa lạ lúc nào cũng sinh lòng cảnh giác bất quá mụ mụ đứng ở phía sau cho nàng dũng khí tiểu tỷ tỷ so hiểu san lớn hơn không được bao nhiêu chính là cao từng chút một nhìn thấy hiểu san hỏi nàng có thể hay không cùng nhau chơi đ ù a đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy mặt giãn ra cười nói đương nhiên có thể nói xong liền đưa tay kéo hiểu san hiểu san rụt lại tay tiếp lấy phát giác như vậy thật giống không tốt lắm thế là chủ động cùng đối phương kéo lại với nhau ta gọi cao tư viện năm nay lại lên một lớp người tên là gì ta gọi trần h i ể u san ta cũng lên tiểu học đâu nguyên lai tiểu tỷ tỷ giống như nàng cũng là lại lên một lớp đi chúng ta cùng đi chơi đi cao tư viện lôi kéo nàng chạy hướng các tiểu bằng hưu bên trong cao tư viện tính cách hoạt bát sáng sủa tại nhỏ trong bằng hưu rất được hăng lên có nàng mang theo mọi người rất nhanh tiếp nhận h i ể u san tống tuyết ở bên cạnh một mực nhìn lấy nhìn thấy cái này cũng lộ ra nụ cười vui vẻ nàng hy vọng h i ể u san có thể nhiều g i a o vài bằng hưu có thể thay đổi một chút nàng hướng nội tính cách lúc này một vị nữ nhân lặng lẽ đi tới người là mẹ của nàng ta là cao tư viện mụ mụ nữ nhân hướng về hai trong đám chỉ trị đúng nữ nhi của ta gọi trần hiệu san cảm ơn ngươi nữ nhi mang nàng chơi tiểu hài tử nha cái này có cái gì k h á c h khí nhìn các ngươi lạ mặt phía trước chưa thấy qua các ngươi cao tư viện mụ mụ cười nói đúng chúng ta mới vừa chuyển tới thời gian không dài vậy sau này mang nhiều hài tử đi ra chơi đ ù a cái tiểu khu này hiện tại người vẫn là không nhiều hài tử cũng ít đi ra cũng có thể làm bạn từ từ liền sẽ nhiều lên tống tuyết nói bên này hoàn cảnh tốt p h ò n g bán rất tốt nghĩ đến rất nhanh người liền sẽ nhiều lên con gái của ngươi cũng tại hải đường định tiểu học đi học sao Với mấy năm、cấp? cao ấ p c tư viện mụ mụ thuận miếng hỏi. Lại lên một lớp, không tại tiểu t hỏi. không hải học. miếng lên đường nơi nào bên Lại Cái kia lớp, ở rất ê Bên n không? này đường vẫn Có học xa hay không? Bên này, hải đường học kỳ thật kỳ là tiểu r không mạnh. viên lực lượng cũng rất mạnh. Cao tư viện giáo tệ, rất tư rất Cao lực mụ mụ rất bắt c á ý mà hỏi thăm tống tuyết vẫn đúng là rất ít cùng dạng này mụ mụ liên hệ cảm giác có chút gánh không được nàng tại thiên hải quốc tế đi học tống tuyết bất đắc dĩ nói cao tư viện mụ mụ nghe vậy nhãn tình sáng lên truy vấn là tại hà đông đường thiên hải quốc tế trường học tống tuyết gật đầu một cái cao tư viện mụ mụ lộ ra càng thêm nhiệt tình hiểu san đang cùng tiểu bằng hữu chơi đùa nàng đ ố n g nhiên nghe thấy ba b à tiếng kê ơ quay đầu quả nhiên gặp ba b à đứng tại cách đó không xa trong tay còn mang theo một cái chiếc lồng con mèo nhỏ hiểu san thấy vui vẻ chạy tới những người bạn nhỏ khác cũng đi theo vây lại thế nào thích không trần siêu đem chiếc lồng nâng lên trước mắt của nàng hỏi lồng bên trong mèo con cùng quýt rất giống nhưng nhỏ hơn một chút rất manh rất đáng yêu gặp hiểu san đang nhìn nó lập tức cách chiếc lồng nheo nheo vài tiếng thanh âm rất nhẹ nhàng đây là mua cho ta sao hiểu san n ư ớ c cổ mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi đương nhiên là mua cho ngươi không phải vậy còn có thể mua cho ai đâu trần siêu cúi người vớt một cái nàng cái mũi nhỏ tạ ơn ba ba hiểu san ôm trần siêu trần vui vẻ nói trần siêu ngồi s ụ n xuống đem chiếc lồng để dưới đất sau đó đem nàng cho ôm vào trong lòng ngươi cho mẹo con lên cho danh tự đi được gọi hoa quyển không gọi hồ ca gọi tiểu hoa vậy tới tiểu bằng hữu mùng năm mười cảm giác so hiểu san còn muốn hưng phấn gọi quả cam đi hiểu san nghĩ đến quýt nó bây giờ tại hân hân nhà mọi mọi bên trong nhất định rất vui vẻ a lần trước hiểu san đem quýt cầm về nhìn thấy bắc giang không bỏ quýt khổ sở còn có hơn hơn mội mội cũng rất không vui cho nên hiểu san cuối cùng vẫn đem quýt lại cho phương viên mang theo trở về nàng hy vọng tất cả mọi người có thể thật vui vẻ bao quát tiểu động vật cũng giống như vậy đều muốn vui vậy à chương một nghìn một trăm linh tám phiên ngoại bình thản hạnh phúc chương một nghìn một trăm linh tám phiên ngoại bình thản hạnh phúc mụ mụ ngươi đang làm gì nha đậu đậu điểm lấy mũi chân nhìn xem lưu hướng hồng tại phòng bếp trên bàn đem thịt thịt cắt thành từng đầu lập tức liền sắp qua tết mụ mụ làm điểm xốp giòn thịt đi xem một chút cảnh sát thúc thúc cùng ngươi mao mụ, mụ từ khi đậu tìm tới mụ, mụ về sau lưu hướng hồng cũng không có cùng m a th còn có l ú c trước phát h i ệ n đầu đầu liên hoa đồn liên n hoa c ô g an hai vị cảnh sát nhân dân vị cắt sát đứt là i Đi ê n trong n lạc. mau mụ mụ h sao? sáng Đầu đầu Đúng vui nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ hỏi. vậy vẻ à, chúng ta đi trước một chuyến đồn công an cho các thúc thúc đem đồ vật đưa đi sau đó liền đi ngươi mau mụ mụ nhà lưu hướng hồng tại nhà ăn chờ đợi thời gian dài như vậy chủ nghệ sở trường làm ra xốp giòn thị thật t là ngoại tiêu lý nộp n ế m thử xem có ăn ngon hay không lưu hướng hồng kẹp một khối tại ngoài miệng t h i thổi sau đó lại tại khoẻ môi bên trên đụng đụng xác định không nóng lúc này mới đưa tới đậu đậu bên miệng đậu dưỡn ư ớ n g cổ lên một mụ mụ đi mụ mụ làm cực kỳ tốt lần đậu đậu vui vẻ nói người thưa thích l i ề n tốt mụ mụ làm nhiều một chút lưu hướng hồng nói xong lại lần nữa vội vàng làm việc đậu đậu lặng lẽ đưa tay tại trong mâm t r ộ n cầm một khối sau đó vứt xuống trên mặt đất lập tức từ phòng bếp bên ngoài chạy vào một cái màu vàng chó đất đem nó ăn đây là lưu hướng hồng cho đậu đậu mua tên gọi du thái hoa du thái hoa ăn xong xốp g i ò n thịt quay người liền ra phòng bếp sau đó chạy đến trên ban công ngừng lên đầu chó nhìn xem ban công trên cửa sổ bởi vì trên cửa sổ phơi lấy từng dãy lạp xưởng đây chính là xuyên tỉnh nội danh ma lạ nàng không biết như thế nào cảm tạ cũng không có vật gì tốt tới cảm tạ những trợ giúp kia qua nàng cùng đậu đậu người tốt chỉ có làm một chút quê quán đặc sản để diễn tả tâm ý của nàng xốp giòn thịt món ăn cũng không thể coi như ăn cơm nhìn xem tròn vo nữ nhi lưu hướng hồng có chút lo lắng ân ta không ăn đậu đậu rất nghe lời xoa xoa tay chạy ra ngoài lưu hướng hồng làm một cái bùn lớn xốp giòn thịt có từ trên ban công cầm một chút lạc xưởng sau đó mang theo đậu đậu cùng đi liên hoa đồn công an a lưu tỷ cùng đậu, đậu lại tới đồn công an trực ban cảnh sát nhân dân nhận biết nàng nhóm vội vàng đem các nàng cho đón vào Ta lưu à m một chút hướng t hồng p cho c á nói không được là không được ngươi lấy về lưu hướng hồng lôi kéo đậu đậu quay đầu rời đi phía sau cảnh sát nhân dân còn không có phản ứng kịp các nàng đã đi ra ngoài trực ban cảnh sát nhân dân nhìn chung quanh một chút không có người đưa tay ôm một khối nêm nếm, nếm. nhãn tình sáng lên ăn ngon hương vị cũng thực không tồi lại ăn một khối cũng không ngược lại nguyên t ắ c ca lưu hướng hồng đi ra lúc xốp giòn thịt cùng lạp xưởng đều mang theo hai phần một phần lưu tại liên hoa đồn công an một phần sách ở trong tay chuẩn bị cho mao a di nhà đưa đi mao a di nguyên lai、like、tại thực phẩm nhà máy đi làm về sau thực phẩm nhà máy đóng cửa liền cùng trượng phu đi ra tới lập nghiệp không nghĩ tới sinh ý làm không tệ kiếm không thiếu tiền bọn họ liền một đứa con gái cho nên đợi đến khoảng bốn mươi tuổi thời điểm bọn họ liền không lại làm ăn dựa vào thu tô sinh hoạt nhưng mà người một rảnh rỗi liền không dễ chịu cho nên mao a di bắt đầu tìm cho mình chút chuyện làm đây cũng là nàng tại viện mồ côi làm công nhân tình nguyện có thể kiên trì hơn mười năm nguyên nhân mao a di nhà mặc dù không tính là đại phú nhưng cũng không thiếu tiền độc môn học viện rất là xinh đẹp đ ầ u đ ầ u đối với nơi này rất quen nhanh đến cửa ra vào lập tức tránh thoát lưu hướng hồng tay chạy lên trước điểm lấy mũi chân chủ động nhấn trúng cửa ai nha bên trong vang lên một cái tuổi trẻ giọng nữ hỏi rất hiển nhiên đây không phải mao a di thanh âm là ta đậu đậu hướng về phía trong màn ảnh cơ cơ tay nhỏ nguyên lai、like、là đậu tới nhà theo thanh âm cửa được mở ra. rất nhanh từ bên trong đi ra một vị cô nương trẻ tuổi nàng chính là mao thúy lan nữ nhi hứa tuệ mẫn từ đông hoa sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào phương lam tập đoàn kỳ hạ phương l a m trang phục công ty chuyên môn làm cho đại bạch làm thiết kế thời trang đại bạch trang phục chẳng những thụ đại bạch người mua hoa nen cũng bởi vì số đo lớn rất nhiều mập mạp cũng ưa thích mua được xuyên dùng cái này xem như kéo dài phương lam tập đoàn từ từ bắt đầu dính đến cái khác số đo dù sao phương lam tập đoàn cũng chầm chậm bắt đầu dính đến cái khác trí năng cơ khí người lĩnh vực không chỉ nắm giữ một cái đại bạch ngoại hình tỷ tỷ đậu nhìn thấy hứa tuệ mẫn cũng rất vui vẻ. thế ớ i t ì tới, tới c nhưng mang n i u đột n h là m mẫn gì? Hứa tuệ lưu hướng hồng trên thực tế so hứa tuệ mẫn cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi mao h a di có ở nhà không lưu hướng hồng hỏi không có cùng ta cha đi ra ngoài một hồi nên trở về hứa tuệ mẫn ôm đậu đậu a các nàng cho đưa vào trong phòng đậu đậu ngươi có phải hay không vừa g i ả i mập tỉ tỉ làm cho ngươi mấy bộ quần áo cũng không biết ngươi có thể hay không mặc vào hứa tuệ mẫn là học thiết kế cho nên thường xuyên chính mình thiết kế một chút quần áo luyện tập đậu đậu cũng đã trở thành nàng chuyên môn thiết kế đối tượng cho nàng thiết kế rất nhiều đáng yêu tiểu y phục tiểu mẫn không phải nói ngươi không cần cho đậu đậu làm nhiều như vậy quần áo sao y phục của nàng hiện tại đã rất nhiều lưu hướng hồng vội và nói ta cũng là làm luyện tập dùng nếu như không có người xuyên mới là thật lãng phí đâu hứa tuệ mẫn đem đậu đậu ra cho bọ đổ ma o túy h lan cùng nàng lão công hứa kiến quốc trở về ma o mụ mụ đậu đậu nhìn thấy ma o a di lập tức giang hai cánh tay nào tới ai yêu ta tiểu đậu đậu a ma o a di đổi vội k h n g lưng xuống tiếp được nàng sau đó một cái dùng lực e mmmm không có ôm đ ộ n g nàng không được ma o a di già rồi liền đậu đậu đều ôm bất động ma o a di sờ lên đậu đậu mượt mà gương mặt trong lòng đặc biệt thỏa mãn lưu hướng hồng cũng đi tới cùng vợ chồng hai người cái chào hỏi tới thì tới còn mang thứ gì nhìn thấy đặt ở cái bàn lạp xưởng cùng xốp giòn thịt ma a di có chút bất mãn mà nói cũng là tự mình làm một chút ăn không đáng giá bao nhiêu tiền cho thúc thúc cùng a di nếm thử lưu hướng hồng vội vàng giải thích nói mụ mụ làm rất tốt ăn m a mụ mụ nhất định t h í c h ăn đậu đậu ở bên cạnh giúp mụ mụ nói chuyện nói phải không cái kêu m a n mụ mụ liền nhận các ngươi ban đêm lưu tại nơi này ăn cơm m a n mụ mụ cho các ngươi làm tốt ăn mak a di cười h í p mắt nói mak a di lão công hứa kiến quốc không nói nhiều yên lặng từ trong nhà lấy ra không thiếu đồ ăn vật đi ra v a ra ra ngay ư i v sau nữ nhi nói lời này mak a di liền sao lại không được ngươi còn có thể ăn muốn hay không tìm bạn trai lại ăn xuống dưới nhưng làm sao bây giờ mẹ thật là ta liền nói một câu ngươi rông dài nhiều như vậy hứa tuệ mẫn ngoài miệng nói như vậy trên tay lại không k h á c h khí cầm lấy một bao khoai tây trên mở ra sau đó đưa tới đậu đậu trước mặt hai chúng ta một người một nửa kỳ hỉ đậu đậu cùng vui vẻ tỉ tỉ có thể cùng với nàng cùng một chỗ chia sẻ mak a di vốn còn muốn lại nói nhưng há to miệng lại nuốt trở vào đậu đậu cùng hứa tuệ mẫn cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon xem tv lưu hướng hồng tại phòng bếp giúp mao a di làm cơm tối đến n ỗ i hứa kiến quốc bị mao a di đuổi đi mua thịt vịt nướng đi phu cận có một nhà thịt vịt nướng đ ầ u đậu đặc biệt t h í c h ăn vô cùng đơn giản bình bình đạm đạm sinh hoạt mới là hạnh phúc nhất đâu Trước 1109, phiên ngoại trời mưa to. Trước trời to. to đất, thổi. trốn thấu theo rồi mưa mưa mưa dưới cửa, cửa. của 1109, 1109, phiên phiên phòng lớn mưa to rồi dưới đất, phong phía Phía hô hô khe hở ngoại ngoại Ngoài Giao giao dõi ngoài xuyên lớn nàng sau qua sau đ ở Tận giao giao sau, sau, sau đó phần phật một hồi gió lớn kém chút đem dao dao cho thội ngã tốt ở sau lưng nàng cây vinh kịp thời dùng nó mềm nhúng bụng chống đỡ hoa nhanh lên đóng lại nhanh lên đóng lại dao dao lớn tiếng kêu lên c e y vinh nghe vậy vội vàng đóng cửa lại cây vinh ngươi làm gì nha dao dao bất mãn hỏi ta giúp ngươi mở cửa a k e v i n trên bụng xuất hiện một cái to lớn nghi vấn biểu lộ bao ai g i a o g i a o thở dài nàng cảm giác k e vinh mênh đốc nàng thật muốn đi tìm ái thái t ỷ t ỷ còn có hân hân đi chơi a thế nhưng là mưa to liên tiếp xuống vài ngày im lìm trong nhà n h ả m chán chết rồi mụ mụ ta muốn đi tìm hân hân chơi g i a o g i a o nghĩ đến liền làm trực tiếp chạy đi tìm ngay tại bận rộn n i n h nữ đình mấy ngày nay trời mưa nàng liền công ty đều không có đi dứt khoát ở nhà bồi nữ nhi đến nàng cấp bậc này muốn không có chuyện quan trọng gì có đi hay không công ty cũng không có người quản bên ngoài mưa rơi như thế lớn như thế nào đi a ninh ngữ đ ỉ n h gông xuống trong tay bên trên đồ vật nói g i a o g i a o nghe vậy nâng cầm lên nghĩ nghĩ sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên mụ mụ ta nghĩ đến một biện pháp tốt a biện pháp gì tốt chúng ta thừa dịp hạt mưa nhỏ không chú ý lẹn qua đi như vậy liền sẽ không xối nhà g i a o g i a o đắc ý nói ha ha nghe nữ nhi ngây thơ lời nói ninh ngữ đ ỉ n h cười vui vẻ g i a o g i a o chính mình cũng đi theo đần độn mà vui vẻ nàng đương nhiên biết cái này là không thể nào nàng cũng không phải đồn đốc nàng thế nhưng là vừa muốn lại lên một lớp học sinh tiểu học có thể lợi hại đâu mụ mụ chờ ta lại lên một lớp ta còn cùng hân hân một lớp sau giao giao hỏi ninh ngữ đình có chút không hiểu do nữ nhi tư duy như thế nào đẫu nhiên nhảy đến vấn đề này nhưng vẫn là chăm chú hồi đáp cái này ta cũng không biết ta có khả năng tại một lớp cũng có khả năng không trung lớp nhìn trường học làm sao phân phối cái kia vậy liền rất có thể không trung lớp đúng không giao giao nghe vậy phi thường lo lắng sau đó liền bắt đầu khó chịu cần chờ vẫn còn không biết rõ sao nói không chừng còn tại một lớp đâu ninh ngữ đình vội vàng an ủi thế nhưng là thế nhưng là nhìn xem nữ nhi khổ sở bộ dáng ninh n ữ đình có chút bất đắc gì thở dài giao giao tính cách có chút bi quan gặp chuyện lúc nào cũng trước hết nghĩ hỏng không thể nói loại tính cách này không tốt có cảm giác nguy cơ thật là tốt nhưng là làm người vẫn là phải vui vẻ một điểm dù sao khổ sở thời gian cũng l à qua vui vẻ thời gian cũng l à qua nàng tự nhiên nghĩ nữ nhi thật vui vẻ sinh hoạt như vậy đi mụ mụ giúp ngươi hỏi một chút lao sư nhìn có thể hay không để cho ngươi còn cùng hân hân một lớp có được hay không ninh nữ đ ỉ n h nghĩ nghĩ nói việc này thậm chí không cần tìm phương viên ra mặt chính nàng là được rồi xem như phương lam tập đoàn thủ tịch vận d a n h quan địa vị xã hội vẫn còn rất cao đặc biệt là tại lộc thị cái này một mẫu ba phần đất bên trên càng là dùng tốt tốt đát g i a o g i a o nghe vậy vui vẻ sau đó quay người liền muốn chạy lại bị ninh ngữ đ ỉ n h cho gọi lại ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ làm tiểu bánh gà tô đi chờ làm xong nhìn mưa có thể hay không nhỏ một chút nếu như nhỏ một chút ta liền dẫn ngươi đi tìm hân hân vừa vặn cũng cho nàng mang lên một chút g i a o giao nghe xong đem cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc một dạng nào có không đáp ứng nói là hỗ trợ nhưng tiểu hải tử chỉ cần không thêm phiền liền xem như giúp đại ân bất quá mang hải tử không chính là như vậy sao biết do có khả năng sẽ thêm p i ề n nhưng ngươi cũng muốn để cho hắn nếm thử mới được hiện tại rất nhiều phụ mẫu không cho hải tử làm cái này làm cái kia có đôi khi cũng không phải là không muốn bọn họ làm mà là không nghĩ bọn họ mang đến cho mình càng nhiều phiền phức sau đó chờ hải tử lớn lại trách cứ hắn nhóm cái này cũng sẽ không cái kia cũng sẽ không phế vật cũng không nghĩ một chút đến cùng ai tạo thành nếm thử cũng không cho nếm thử sau đó liền yêu cầu bọn họ sẽ phải đây không phải nói m ọ nhà sao cho nên n u ô i hải tử tuyệt đối không nên sợ phiền phức chỉ cần không có chuyện nguy hiểm đều có thể thử để cho bọn họ đi nếm thử như vậy chẳng những có thể bồi dưỡng hải tử rộng khắp hứng thú còn có thể bồi dưỡng bọn họ động thù năng lực mà không đến mức dưỡng thành một cái phế vật g i a o g i a o hát ca vui vui sướng sướng giúp đỡ mụ mụ làm tiểu bánh gà tổ q u ấ y trứng gà nhào nặn mì vắt để lên nho khô hạch đào nhân cái gì đương nhiên g i a o g i a o không thể thiếu vụn trộm ăn một chút sau đó hương đụng chút nhỏ bánh gà tổ liền làm tốt nha nhỏ bánh gà tổ thật sự phi thường nhỏ g i a o g i a o một n g ụ m liền có thể ăn một cái hương vị thế nào nhìn nữ nhi miệng lớn ăn hương linh ngữ đình có chút tự hào hỏi tốt lần dao dao khoái hoạt gật gật đầu sau đó nói chúng ta bây giờ đi hân hân nhà đi nàng có chút không thể chờ đợi mưa nhỏ lại sao linh n ữ đình thuận miệm hỏi một câu g i a o g i a o lập tức bay người chạy ra ngoài sau đó lại hỉ bởi vì mưa thật sự nhỏ đâu thế là ninh nữ đình dùng cái túi xếp vào một chút nhỏ bánh g ạ tổ mang theo g i a o g i a o ra cửa bất quá dù cho mưa nhỏ lại g i a o g i a o vẫn như cũng là võ trang đầy đủ dù nhỏ tiểu vũ dày còn có nàng tiểu vũ á o nhìn thấy hố nước dấm dấm mạnh nhìn thấy lá rụng đ á đá một cái nhìn cầu ba ba ai nha cái này thôi được rồi đi vòng qua nhìn xem giống như m a i con một dạng nữ nhi vốn là liên tiếp mấy ngày mưa to khiến cho tâm tình vốn có chút u ám ninh nữ đình cũng vui vẻ theo nhìn sự lợi hại của ta ninh ngữ đ ỉ n h dùng chân nhẹ nhàng đá một c ư ớ c trên mặt đất một bãi nước đọng sau đó tung toé đến g i a o g i a o áo mưa bên trên hoa mụ mụ ngươi làm gì nha i a o g i a o khiếp sợ đem một đôi hai mắt mở thật to làm gì ngươi không thấy được sao chính là như vậy a ninh ngữ đ ỉ n h lại đá một c ư ớ c g i a o g i a o rốt cục phản ứng kịp mụ mụ đang cùng nàng chơi bờ đâu nàng cũng học dáng vẻ của mẹ đá một c ư ớ c chân đáng tiếc chân quá ngắn thủy không có tung toé đến mụ mụ trên thân ngược lại tung toé đến trên người mình ha ha ninh n ữ đình lớn tiếng trào phùng đứng lên nhìn xem mụ mụ đắc ý bộ dáng dao dao nâng lên nhỏ q u i hàm tức giận nói nhìn sự lợi hại của ta sau đó đem trên tay mình dù nhỏ nhanh chóng xoay quanh vòng nước mưa vẽ lên cái trọn lập tức ướp linh ngữ đình trước ngực một m à n g lớn nàng cũng không có xuyên áo mưa và ngươi cái này tiểu phôi đàn đừng chạy linh ngữ đình làm bộ m u ố n truy không chạy là đầu ngốc g i a o g i a o khoái hoạt mà chạy về phía trước chân một chút cẩn thận ngã xuống linh ngữ đình ở phía sau nhắc nhở ta lập tức là lại lên một lớp học sinh tiểu học mới sẽ không ngã xuống đâu dao dao quay đầu lại rất tự tin nói sau đó chân trượt đi một cái mông ngồi sổn ngồi trên mặt đất tiếp lấy một trận gió đi ra trên tay dù nhỏ một cái lôi kéo sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất nàng cảm giác nhân sinh đã mất đi hy vọng thế nào thế nơi nào không có ninh ngữ đình vội vàng đi lên trước đem nàng bế lên quần áo ướt không quan hệ chỉ cần người không có té là được mụ mụ g i a o g i a o lắc đầu có chút h ủ y khuất mà kêu một tiếng nam xuống đất dù cho xuyên qua áo mưa bên trong quần áo cũng ướt một mảng lớn tốt không có quan hệ chúng ta trước tiên đem nhỏ bánh gà tổ cho hân hân đưa qua sau đó trở về đổi một bộ quần áo ninh n ữ đình nhỏ giọng an ủi dao dao gặp mụ mụ không có trách cứ nàng lập tức lại bắt đầu vui vẻ sau đó hai người tay nắm đi vào phương viên cửa nhà g i a o g i a o điểm lấy mũi chân đè xuống c h g cửa rất nhanh liền nghe thấy hân hân thanh âm chờ cửa sân mở ra các nàng đẩy cửa đi vào liếc mắt liền thấy cửa ra vào ngồi s ổ n một loạt tiểu động vật ninh đón các nàng hai con mèo hai cái c ậ u còn có một cái con heo nhỏ t r ư n g một nghìn một trăm m ư ơ i phiên ngoại nhàm chán trời mưa xuống t r ư n g một nghìn một trăm m ư ơ i phiên ngoại nhàm chán trời mưa xuống hân hân g i a o g i a o nhìn thấy ngồi s ổ n ở cửa ra vào con heo nhỏ lập tức vui vẻ chạy đi lên gâu gâu ngheo ngheo trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt Tốt, mưa lớn như vậy vào nhà rồi nói sau ai n h a g i a o g i a o ké ngã sao nhanh lên tiến đến đổi bộ quần áo lam thải y từ phía sau đi tới liền như là đi qua phương viên châu nghĩ như vậy mang hải tử không mệt không có tiền mới mệt mỏi kẻ có tiền lại bởi vì mang hải tử mệt không chắc chắn sẽ không lấy phương viên hiện tại t à i phú đừng nói hai đứa bé chính là nuôi một quả bóng đá đội cũng sẽ không mệt mỏi ai trong nhà mời hai cái giục anh sư một vị dinh dưỡng sư còn có một vị l a m thiên h à n g từ hạ kinh mời đi theo khoa nhi chuyên gia t ă n g thêm phương mụ mụ phương ba ba hà liêu thanh cùng lao gia tử khoa trương điểm nói chính là lam thả i y cái này mẹ ruột muốn ôm phía dưới h ả i tử cũng muốn đánh báo cáo lam a di vốn là không có gì giao giao lam thả i y thì hỏi như thế ngược lại hủy khuất dậy rồi t u t không quan hệ tiến đến đ ổ i bộ quần áo là được rồi lam thả i y thì đưa tay đem nàng kéo vào trong phòng đồng thời chào hỏi n i n h ngữ đình một tiếng giao giao cùng con heo nhỏ hai người vóc dáng không sai bị lắm con heo nhỏ có thể mặc vào quần áo giao giao tuyệt đối có thể mặc vào cái này mưa cũng không biết phía dưới tới khi nào giao giao trong nhà thực sự nhàm chán n à n muốn tới tìm hân hân chơi ta chỉ có thể mang nàng đến đây ninh ngữ đình đem trong tay cái túi buông xuống nói như thế nào còn mang theo đồ vật ta tự mình làm nhỏ bánh gà tổ đúng bọn nhỏ đâu ninh ngữ đình hỏi trên lầu đi ngủ vừa ra đời không lâu hải tử chứ ăn ra chính là ngủ bất quá n g ư ờ i vóc người này khôi phục rất tốt ta ninh ngữ đình đánh giá lam thả i y hề hỏi gần nhất lại tại luyện y o g a khôi phục tương đối tốt nói đến thân hình của mình lam thả i y hề cũng có chút đắc ý chẳng những không có bởi vì sinh dục sau cổng kềnh ngược lại bởi vì đại lượng thời gian rảnh rỗi rèn luyện hiện tại bụng dưới vậy mà ẩn ẩn bắt đầu có cơ bụng hai cái lớn nữ nhân ở nơi này tán dóc hai cái tiểu nữ nhân cũng không có nhàn rỗi hân hân nhà ngươi tiểu bảo bảo đâu g i a o g i a o tò mò hỏi bọn họ trên lầu đi ngủ cảm giác đâu con heo nhỏ lơ đến nói sau đó đem nàng đồ chơi dương túng đi ra chuẩn bị cùng g i a o g i a o cùng nhau chơi đùa đồ chơi vậy chúng ta cùng đi xem tiểu bảo bảo đi g i a o g i a o hưng p h ấ n nói tiểu nữ hải đều đối với bé con cảm thấy hứng thú húng chi vẫn là hai cái thật sự bé con ai vậy được rồi con heo nhỏ bất đắc gì nói tiểu bảo bảo chứ ăn ra nãi n ã i đi ngủ cảm giác liền hoa hoa tuyệt không chơi vui trên đường đi con heo nhỏ còn nghĩ bỏ đi giao giao đi xem tiểu bảo bảo suy nghĩ đồ chơi nó không dễ chơi sao làm gì không chơi đồ chơi nhìn cái gì tiểu bảo bảo đâu nhưng là giao giao vẫn kiên trì muốn nhìn tiểu b ả o bảo hai người rón d é n đi vào trên lầu trên lầu đặc biệt là một đứa bé phòng hà liêu thanh cùng hai cái nuôi trẻ sư đều ở bên trong a giao giao tới các ngươi nhẹ một chút chớ quay dậy tỉnh tiểu b ả o bảo hà liêu thanh nhìn thấy hai cái tiểu mao đầu lặng lẽ đem đầu luồn bảo đến v â y vây tay nói giao giao tranh thủ thời gian gật đầu một cái con heo nhỏ trực tiếp đậy cửa đại đại liệt liệt chạy đi vào ba、wow, tiểu bảo bảo hiện tại nhìn rất đẹp nữa nha g i a o g i a o nhìn xem nảy n ở tiểu b ả o bảo có chút ngạc nhiên nói h ừ h ừ t ạ m được nhưng là còn không có ta đ ẹ p mắt con heo nhỏ ở bên cạnh dương dương đắc ý nói đúng ngươi đẹp mắt nhất đệ đệ là nam hải tử muốn đẹp như thế làm gì về sau chỉ cần có bản lĩnh là được rồi hà liêu thanh cười đem nàng ôm chầm tới ta cũng có bản lĩnh con heo nhỏ lập tức nói a ngươi lại bản l ĩ n h gì cùng bà ngoại nói một chút hà liêu thanh cười hỏi đệ đệ không nghe lời liền đánh bọn họ con heo nhỏ nắm chặt nắm tay nhỏ biểu thị rất lợi hại ha ha đó là đ ệ đ ệ cũng không thể đánh muốn tương thân tương ái hà liêu thanh bị nàng c h ọ c cười ra ra nói nam hải tử muốn nhiều đánh một trận chắc đ ị n h ba ba chính là như vậy đánh con heo nhỏ lý trực khí chẳng nói bên cạnh hai cái giục anh sư muốn cười nhưng lại cảm thấy thất lễ nghẹn thật vất vả hân hân lão sư nói đánh nhau không tốt ta g i a o g i a o ở bên cạnh lo lắng mà nói đúng thế nữ hải tử hay là t h u c nữ một điểm tốt không thể lúc nào cũng động thủ đánh người hà liêu thanh cũng vội và nói ân ân ta không đánh người con heo nhỏ nghe vậy gật đầu một cái hà liêu thanh nghe vậy vừa muốn vui vẻ chẳng nghe con heo nhỏ còn nói ta chỉ đánh đệ đệ ha ha hai cái giục anh sư thực sự không nín được rốt cục nợ nụ cười xem ra ngươi hai cái này đệ đệ là tránh không khỏi ngươi đánh hà liêu thanh u ố t ve đầu của nàng có chút bất đắc gì nói trên thực tế trong nhà dù cho nhiều hai đứa bé cũng không có vắng vẻ con heo nhỏ ngược lại càng thêm chú ý con heo nhỏ cảm xúc sợ nàng bị thương tổn trên thực tế chín mươi chín gia đình không hòa thuận đến từ nhỏ khó bởi vì tiền cái đồ chơi này mặc dù không giải quyết được trăm phần trăm vấn đề nhưng có thể giải quyết chín mươi chín phần trăm vấn đề l i ê n cùng phương viên nhà một dạng nếu như gia đình bình thường sinh hai cái s o n g bào thai cả một nhà tinh lực đại khái đều đặt ở tiểu bảo bảo trên thân nào có tinh lực q u n lớn tự nhiên sẽ tạo thành đại hải tử tâm lý thiếu thốn các loại vấn đề nhưng là có tiền liền không đồng dạng nhỏ có người chăm sóc vợ chồng tự nhiên có càng nhiều tinh lực cùng đầy đủ thời gian tới quan tâm lớn đúng vào lúc này hai tiểu bảo bảo t ỉ n h ngủ vậy mà không khóc đại khái là nghe thấy động tĩnh cái đầu nhỏ đồng chuyện tây chuyện nhìn quanh hoa bọn họ thật đáng yêu dao dao ngạc nhiên nói ngươi khi còn bé nhất định cũng khả ái như vậy hà liêu thanh cười nói sau đó đem một cái trong đó từ trong trứng nước b ế lên một cái khác cũng bị g ụ c anh sư ôm lấy sờ lên bọn họ nước tiểu không ấm ức nhìn có hay không nước tiểu ấm ức lại sờ sờ phía sau lưng nhìn có hay không trôi mồ hôi sau đó có dùng bình sữa cho bọn họ cho ăn một chút thủy chiếu cố hải tử là cái tinh tế công việc cũng là một cái việc khổ cực giao g i a o ở bên cạnh kích động hà liêu thanh thấy đem trong tay nàng nhỏ bình sữa đưa cho nàng để cho nàng thử xem con heo nhỏ thấy cũng muốn thử g ụ c anh sư tự nhiên cũng đem trong tay bình sữa đưa cho nàng thế nhưng là hai người phong cách trên lệnh quá lớn giao giao t h ậ t trọng rụt r ẻ đem bình sữa nhét vào tiểu b ả o b ả o trong miệng mà con heo nhỏ đâu nàng liền đơn giản thu bạo trực tiếp cắm đến tiểu b ả o b ả o trong miệng tranh thủ thời gian uống chậm rãi ngây ngốc làm gì tiểu b ả o b ả o cũng không biết bị dọa đến vẫn là nghe hiểu tranh thủ thời gian khỏa miệng uống ngược lại là giao giao cho ăn đến cái k i a ngây ngốc mà nhìn xem cái này tiểu t ỷ t ỷ không hiểu nàng đang làm gì hai cái tiểu ba nhi tỉnh cũng không ngủ hà l i ê u thanh dứt khoát đem bọn hắn để dưới đất cùng hai cái tiểu tỉ tỉ chơi hai cái tiểu ba nhi hiện tại liền bò cũng còn sẽ không chính là ghé vào trên nệm ngước cổ tò mò nhìn hai cái tiểu tỉ, tỉ. phát ra ngao ngao thanh âm ta cũng đã biết ngao ngao con heo nhỏ biểu thị đây là ta cường hạng a ngước c ổ ngao ngao gọi hai cái tiểu a nhi bị nàng chọc cho tay chân loạn động n ở nụ cười không là tất cả mọi người bị chọc cười đứng lên chương một nghìn một trăm mười một phiên ngoại hoạt hình chiếu lên chương một nghìn một trăm mười một phiên ngoại hoạt hình chiếu lên ba ba chúng ta đi nơi nào nha con heo nhỏ hơi nghi hoặc một chút hỏi bởi vì hôm nay ba ba chỉ đem nàng một người ra cửa không có ra ra không có n ã i n ã i không có mụ, mụ càng không có hai cái tiểu thì hải hôm nay ba ba mang người xem phim đi phương viên cười nói phim đúng thế phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc phim đã chụp xong a hôm nay ngày đầu tiên chiếu phim phương viên đem nàng từ bên cạnh trên ghế ngồi chạy để cho nàng ngồi tại trên n ù i của mình hoa phương khiêu khiêu con heo nhỏ vui vẻ bàn chân nhỏ thẳng đà đá, đá lần trước nàng chỉ nhìn từng chút một liền không có nữa nha đại tỷ tỷ nói với nàng là bởi vì không có tiền c h ụ hiện tại có rồi nhưng đây chẳng qua là đang con heo nhỏ trong đầu trợt lóe lên chỉ cần vui vẻ là được đâu thèm nhiều như vậy ta muốn mời dao dao kiểu san tỷ tỷ ái thái tỷ tỷ còn có đậu cùng đi xem con heo nhỏ lập tức khoái hoạt mà nói hôm nay không được hôm nay liền ngươi cùng ba ba hai cái lần sau ngươi lại mời các nàng cùng một chỗ đi phương viên nói hai chúng ta đúng liền hai chúng ta phương viên tại nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái a ta hiểu được con heo nhỏ lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ ngươi minh bạch cái gì rồi đây là hai chúng ta vụ n trộm khoái hoạt thời gian đối với không đúng con heo nhỏ hương phật nói đúng hiện tại là hai người chúng ta khoái hoạt thời gian phương viên cười ha h a kể từ cùng vương tư dệ hợp tác ba dê phim công việc về sau vương tư duệ nhà viện tuyến toàn diện lớn cải tạo lộc thị xem như phương viên đại bản doanh tự nhiên đứng m ú ố i chịu xảo hôm nay cũng không phải là chính thức chiếu phim thử chiếu cũng không tính chính là nội bộ quan sát nhưng là vương tư duệ còn có cha hắn lao vương cùng một đám lãnh đạo đều tới phương tổng ngươi ngày thường bận rộn như vậy còn muốn chậm trễ ngươi thời gian nghỉ ngơi phương viên lôi kéo con heo nhỏ mới vừa xuống xe lão vương liền tiến lên đón không thể nói như vậy cũng coi là hoàn thành ta đối với nữ nhi hứa hẹn phương viên xoay người đem con heo nhỏ bế lên con heo nhỏ hiếu kỳ đánh giá một phía thật nhiều người đâu hôm nay loại trừ lão vương mang tới một nhóm người bên ngoài phương lam tập đoàn truyền hình điện ảnh chế tác bộ cũng tới không ít người tiểu b ă n g hữu ngươi tốt lão vương cười ha hạ cùng phương viên trong ngực con heo nhỏ lên tiếng chào hỏi sau đó đối với sau lưng v â y vây tay vương tư duệ vội vàng đi lên phía trước đem đ ồ trên tay đưa tới ngươi nhìn đây là cái gì và phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc con heo nhỏ thấy nhãn t ỉ n h sáng lên đây là vì phối hợp bên trên chiếu phim định chế xung quanh sản phẩm lần này vô luận phương viên vẫn là lão vương đều bỏ ra giá tiền rất lớn phim còn không có chế tác xong những cái này xung quanh sản phẩm đều đã sản xuất ra hơn nữa còn cũng là cao chất lượng phẩm chất cao con heo nhỏ ôm hai cái con dối khoái hoạt mà tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát đi thôi đi vào đi đừng đều đứng ở chỗ này phương viên nói xong cất bước đi vào bên trong lão vương một đám người vội vàng đem hắn n i n đến bên trong trên thực tế nơi này phương viên tới qua rất nhiều lần hơn nữa còn mang qua con heo nhỏ bọn họ đến xem qua phim bất quá bây giờ hoàn toàn đại biến dạng lần này dạp chiếu phim cải tạo không nhưng chỉ là cải tạo việt tuyến đối nội bộ hoàn cảnh công trình cũng tiến hành lần nữa cải tạo bất quá cải tạo đến càng thêm đơn giản càng thêm khóng đạt bởi vì như vậy thuận tiện phối hợp hình chiếu ba d tới thiết lập tràng cảnh người xem chỉ cần vừa vào giảm chiếu phim đại s ả n h trên thực tế liền đã tiến nhập thế giới giả tưởng hơn nữa còn có thể nhiều tràng cảnh hoán đổi để cho mọi người thị giác bên trên sẽ không mệt nhọc t ỷ như hiện tại phương viên bọn họ tiến vào đại s ả n h về sau xuất hiện tại một mảnh cỏ xanh sâu kín trên gòn núi một đầu đất vàng đường nhỏ hỗn lượn mà đi kéo dài phương hướng chính là xem ảnh s ả n h mà đường nhỏ hai bên có bóng viện nhân viên công tác buôn bán một vài thứ đồ uống bắp g a n g xung quanh sản phẩm các loại nhìn qua phảng phất h o ạ hình bên trong giá ngoại bắt tìm ở dạng tiến đến tất cả mọi người là không gì sánh được hiếu kỳ c ũ n g sợ hãi thán phục không cần đi xem phim như thế nào chỉ xem cái này hình chiếu 3 a d hiệu quả liền biết nhất định sẽ không kém lao vương cười đến khỏe miệng đều nhanh nứt đến sau thai lúc trước hắn đại lượng thu mua viện tuyến muốn làm đến cả nước thậm chí toàn cầu lớn nhất viện tuyến một trong đáng tiếc có chút chắc hẳn phải vậy có đôi khi không phải là nện tiền liền có thể thành đến mức về sau viện tuyến vẫn luôn hao tổn hắn đều lên muốn bán đi tâm tư nhưng bây giờ lại lần nữa có chuyện cơ chỉ cần cùng phương làm tập đoàn hợp tác x u ố n g d ư ớ i đừng nói làm đến toàn cầu lớn nhất một trong cái này một trong hoàn toàn có thể đi rơi mất trực tiếp độc quyền toàn cầu tất cả về i tuyến cũng là có khả năng hôm nay chiếu phim có hai cái sảnh một cái là đám người quan sát đại sảnh còn một người khác vip khách quý phòng khách nhỏ đây là cho phương viên cùng con heo nhỏ chuẩn bị bộ phim này là phương viên đưa cho con heo nhỏ lễ vật cho nên phương viên mang nữ nhi một mình quan sát mới là hoàn mỹ nhất vip sảnh cái g h ế chẳng những có thể ngồi nhìn còn có thể nằm lấy nhìn mà dưới mặt ghế mặt, mặt đất là hình chiếu đặc hiệu một chương to lớn t h ẳ n bay người chính là người đang bay trên nệm quan sát hoa lỗ thúc thúc đ ỗ n g nhiên con heo nhỏ phát hiện lỗ thủ nghĩa lập tức kinh h ỉ kêu lên phương viên tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên lỗ thủ nghĩa nằm tại chấu m ặ c trên thế một bộ cá ướp m ố i bộ dáng như thế nào cái nào đều có người a phương viên bất mãn lẩm bẩm thế nào không chào đón a lỗ thủ nghĩa nắm một cái khoai tây trên nét h vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt mà nhai nuốt lấy người là thế nào bị người cho nấu a phương viên nhìn ra hắn tình trạng có chút không đúng nấu đứng tại lỗ thủ nghĩa bên người con heo nhỏ lập tức đem cái đầu nhỏ đụng lên đi hít hạ người làm gì lỗ thủ nghĩa kỳ quái hỏi ta nghe người nấu thơm hay không con heo nhỏ cười hì hì nói o o cái tia thơm hay không a lỗ thủ nghĩa cũng là một mặt quý nhiên không thơm xú xú con heo nhỏ nói xong quay người leo đến cái ghế bên cạnh bên trên lỗ thủ nghĩa vốn định một móng l u ố t v á t được đánh nàng cái mông nhỏ không nghĩ tới con heo nhỏ thông minh đâu nói xong trực tiếp chạy t ố t chớ cùng hai từ não nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra phương viên ở bên cạnh ngồi xuống hỏi thiền lỗ thủ nghĩa lại nắm một cái khoai tây trên nhét vào trong miệm lỗ nghĩ nghĩ nghĩ, thủ, thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy buồn buồn nói hắn hiện tại sự nghiệp có thành tựu thiền càng là xài không hết có thể làm cho hắn phiền lòng đại khái là cao hái chân thế nào cao a di lại thuốc ngươi sinh con rồi đừng dùng lại cái chữ này nàng liền không ngừng qua đặc biệt là nhìn thấy lam thả y lại xảy ra hai nàng càng sốt ruột ngươi nói ngươi không có việc gì ngươi sinh nhiều như vậy làm gì trách ta rồi phương viên hì hì cười nói trên mặt biểu lộ phảng phất tại nói trách ta à trách ta à mau tới trách ta à nếu như ngày bình thường l ô thủ nghĩa tuyệt đối nhảy dựng lên cùng hắn đánh một chầu nhưng bây giờ hắn thực sự không có chút hứng thú nào mẹ ta phiền còn chưa tính gần nhất tiểu thu cũng thế cùng cái thùng thuốc nổ một dạng một điểm liền nổ cũng không biết là thế nào không phải là mẹ ngươi cho nàng áp lực quá lớn đi hẳn là sẽ không a lỗ thủ n g h ĩ nghe vậy có chút do dự nói mẹ ngươi nói nhiều rồi ngươi đều cảm thấy phiền húng chi là tiểu thu nói như vậy có chút đạo lý ha lỗ thủ nghĩa nghe vậy như có điều suy nghĩ gần nhất nàng cảm giác cũng ngủ không ngon khẩu vị cũng không tốt khẳng định là áp lực quá lớn chờ một chút ngươi nói nàng giấc ngủ không tốt khẩu vị cũng không tốt đúng a thế nào ngươi không cảm thấy cái này có điểm giống là mang thai tình huống sao bởi vì có lam thải y vỉa phía trước phương viên coi như có kinh nghiệm a lỗ thủ nghĩa nghe vậy lấy làm kinh hãi bởi vì lúc trước cao hái chân mỗi ngày thúc cho nên tiểu thu thường xuyên chất dựng có thể lần lượt mà thất vọng cuối cùng nàng cũng liền không có tiếp tục nữa vừa nghĩ như thế vẫn đúng là có khả năng l ô thủ nghĩa trên mặt đại hỷ một cái đứng dậy liền xông ra ngoài a l ô thúc thúc đi làm cái gì nha đang nghiên cứu nàng chấu ngồi con heo nhỏ t ỏ mò hỏi bởi vì hắn qua tối muốn trở về tẩy một chút phương viên thuận miệng nói tắm rửa sạch sẽ lại nấu một chút sao con heo nhỏ t ỏ mò hỏi sau đó chính mình cười khanh khách đứng lên phương viên đối với nhân viên công tác vẫy vây tay ra hiệu bọn họ bắt đầu chiếu phim con heo nhỏ vội vàng từ trên ghế nhảy xuống tới sau đó ngồi vào phương viên trong ngực trận địa sẵn sàng đón quân địch theo phiến đầu kết thúc xuất hiện một hàng chữ cần dùng cái này phiến hiến cho phương hân tiểu bằng hưu nguyện tuổi thơ của nàng vĩnh viên vui vẻ vui sướng nguyện tất cả mọi người vui sướng hết trọn bộ